Chương 1181, ngũ hành kiếm hải, một, một vị thái cổ thần vương, cứ thế bị kiếm thần hạ gục. Mặc dù người ra trận không phải là chiến thần thật sự, nhưng chư thần có mặt ở đây đều biết rằng vinh quang thuộc riêng về chiến thần đã chấm dứt rồi. Tất cả chư thần đều quay đầu nhìn mộ dung nguyên Duệ Sau khi dư ảnh của chiến thần bị kiếm hải phá hủy, thì cô ấy là người tiếp theo đối mặt với nó. Dù nét mặt mộ dung nguyên Duệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong mắt lại hiện rõ một nỗi buồn khó tả, cô ấy hiểu tại sao chiến thần lại thở dài, đến tận khi chiến thần bị nhấn chìm trong kiếm hải, cô vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Bây giờ cô ấy vẫn không thể sử dụng nhãn thần hỗn độn, đồng nghĩa với việc cô ấy đã thiếu mất một con ác chủ bài quyết định chiến thắng. Trên bầu trời cao, Mộ Dung Nguyên Duệ và Lữ Thuần Dương đang đứng đối diện nhau. Cuộc đời quả thật không lường trước được điều gì, Mộ Dung Tiên Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lữ Thuần Dương nói, không ngờ kiếm thuật của ông đã tiến bộ đến mức này, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý của Thái Sơ. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cô có thể nắm giữ quy lực của U Huỳnh Trúc Chiếu, mở ra nhãn thần hỗn độn. Lữ Thuần Dương, ông không thích hợp trở thành Thái Cổ Thần Vương. Thích hợp hay không ta không biết, ta chỉ biết tại Thái Cổ Thần Giới, kẻ mạnh mới có quyền được nói chuyện. Đã vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa, chiến đấu thôi. Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ hiến tế kiếm U Huỳnh, triệu hồi tứ đại phân thần. Trước trận chiến quyết định giữa thái cổ chiến thần và Lữ Thuần Dương nổ ra, Mộ Dung Nguyên Duệ đã sớm kiệt sức. Bây giờ thì khác, cô ấy đã nắm vững bí quyết của tiên thiên ngũ hành kiếm, bảo kiếm mà cô triệu hồi ra cũng không thua gì chiến thần. Mộ Dung Nguyên Duệ đã nhìn thấy sức mạnh thần kiếm của Lữ Thuần Dương, cô tự tin rằng mình có thể dùng bằng trận pháp tiên thiên ngũ hành giữ chân Lữ Thuần Dương. Nhưng để giành chiến thắng là vô cùng khó khăn Cho dù thuần quân âm thầm giúp đỡ thì kết quả vẫn chưa thể xác định được Lữ Thuần Dương đứng ông kiếm trong tay, nét mặt nghiêm nghị, trên môi còn mang theo nụ cười hiếm thấy Tóc đen, khoác lên áo trắng thanh tao, giành kiếm phong lưu, vẻ mặt của ông ta cực kỳ thoải mái, rõ ràng ông ta đang hưởng thụ trận chiến này Ngay từ lúc đánh quy khư, ông ta và mộ dung nguyên Duệ sớm đã có xích mít vì tôi Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, hai đạo nhân tiên cạnh tranh đấu đá, ông ta và mộ dung Nguyên Duệ cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trận chiến Cự Long, ân oán càng chồng chất thêm, trận chiến công lôn đã chính thức kết thành mối thù sâu như biển tuy nhiên, tất cả những chuyện bất bình này cộng lại cũng không bằng được thân phận chủ mẫu ma đạo của mộ dung Nguyên Duệ. Bởi vì, từ khi gặp nhau ở Đông Hải, tôi đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của Lữ Thuần Dương, trong tam giới, người mà ông ta muốn giết nhất chính là tôi. Mộ dung Nguyên Duệ bắt đầu dàn trận và dùng kiếm U Huỳnh thắp sáng năm phương trời, sắc trời phía đông xanh lục, phía nam đỏ tươi, phía bắc nhụm đen, phía tây trắng xóa, giữa trời vàng hoe. Tứ đại phân thân phối hợp với bổn tôn, lần nữa thiết lập trận tiên thiên ngũ hành. Trận pháp vừa thành, trời đất đã nổi dông. Mộ dung Nguyên Duệ cầm kiếm U Huỳnh, kiếm hướng tứ phía, khí tức ngũ hành ở thái cổ thần giới đều cảm ứng được và nhanh chóng đổ dồn nơi này. Cô ấy là chiến thần thực sự, không phải hư ảnh. Sức mạnh của trận tiên thiên ngũ hành cũng mạnh trận pháp do hư ảnh chiến thần tạo ra. Khi mộ dung nguyên vệ hợp nhất thần vực ngũ phương với trận tiên thiên ngũ hành, bầu trời lập tức bị chia thành 5 khu vực khác nhau. Bầu trời ly hỏa bùng cháy dữ dội, bầu trời ngưng thủy nổi lên sóng cuồng cuộn bầu trời ấp mộc xuất hiện những con rồng xanh nhảy múa điên cuồng, bầu trời canh kim đao kiếm bay lượng, và bầu trời màu thổ hùng vĩ tráng lệ. Ngũ hành chư thiên pháp tướng Đây chính là áo nghĩa mạnh nhất của đạo chiến thần sao? Lông ngờ có thể thi triển ngũ hành chư thần thiên tướng, chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của chiến thần rồi. Hóa ra dù không có nhãn thần, cô ấy vẫn xứng đáng bước lên ngôi báu. Đáng tiếc thần giới chỉ có thể có một chủ nhân, mà vị này cũng chỉ có thể là kiếm thần. Mặc dù mộ dung nguyên Duệ đã dùng đạo chiến trường hóa ra chư thiên thần tướng, Nhưng chư thần vẫn tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này, bởi vì kiếm thần thật sự quá mạnh, kiếm hải dễ dàng chôn vùi hư ảnh của thái cổ chiến thần đời trước, nuốt chỉnh và hạ bệ thái cổ chiến thần, đã để lại một hình ảnh bất khả chiến bại trong trái tim của chư thần. Trận tiên thiên ngũ hành này nhìn có vẻ tráng lệ, nhưng họ tin rằng kiếm chủ tể của kiếm thần chắc chắn có khả năng xé nát bầu trời. Chỉ cần mộ dung nguyên duệ không thể sử dụng nhãn thần hỗn độn, trận chiến này cô ấy cầm chắc phần thua Nhìn thấy mộ dung nguyên Duệ sử dụng lại đòn đánh của chiến thần, vẽ mặt Lữ Thuần Dương có chút nghiêm nghị, tất nhiên ông không ngờ rằng mộ dung nguyên Duệ lại lợi hại đến vậy. Tuy nhiên, ông ta không quá hoảng loạn. Sau hỗn độn mới có chư thiên, và kiếm ý của ông ta đến từ Thái Sơ, tức là trước hỗn độn, Lữ Thuần Dương yên lặng tập trung tinh thần, ngũ hành thiên đáng để ông ta dùng toàn lực chiến đấu chương 1182, ngũ hành kiếm hải, 2, cuối cùng. Ngũ hành thiên pháp của mộ dung nguyên duệ diễn hóa và thành hình, đồng thời chỉ kiếm u huỳnh về phía nam, trong miệng nói, hoàng hoàng liệt diễm, vì kiếm tạo ra biển. Vừa dứt câu, độ sáng của ánh sáng liệt hỏa ở phía nam tăng vọt, và ngọn lửa rực cháy hóa thành kiếm khí cung cung, vô số kiếm khí nhanh chóng tụ tập lại, ngọn lửa cháy rực hóa thành hình kiếm lửa thuần dương nhìn chầm chầm bầu trời phía nam, vẽ mặt càng ngày càng nghiêm túc hơn. Diệt Mộ dung nguyên Kiếm Hải đổ dồn về phía Lữ Thuần Dương. Đối mặt kiếm Hải có sức công phá hủy diệt vạn vật, Lữ Thuần Dương không hề dơ kiếm ra chặn đòn mà trực tiếp mở ra lĩnh vực thần kiếm. Nếu ông ta không lĩnh ngộ được kiếm ý Thái Sơ, chỉ có mỗi lĩnh vực thần kiếm sẽ không bao giờ có thể sánh được với kiếm Hải của Mộ Dung Nguyên Duệ. Bởi vì trong kiếm Hải có hai loại sức mạnh bổn nguyên, một loại là thuộc về sức mạnh bổn nguyên của kiếm, hai là thuộc về sức mạnh bổn nguyên của ngọn lửa. Nhưng với kiếm ý của Thái Sơ, Trường kiếm thần của Lữ Thuần Dương đã được cải thiện lên khá nhiều. Kiếm khí vô tận tuôn ra, phá tan hình kiếm đang cháy dữ dội kia, khi hình kiếm biến mất, chỉ còn lại ly hỏa, Lữ Thuần Dương hét lớn. Mãng đường hoa tam ngàn túy, nhất kiếm sương hàng thập lục châu. Ông ta đã từng sử dụng chiêu này một lần khi đấu tay đôi với Thùy Họa, và bây giờ chiêu thức thậm chí còn sắc bén và lợi hại hơn trước một trận bão tuyết thổi thẳng vào biển lửa vô tận, dập tắt ngọn lửa ngay lập tức. Sau khi kiếm hải bị phá vỡ, bầu trời ly hỏa bừng sáng trở lại, thần vực ly hỏa của mộ dung Nguyên Duệ cũng bị phá hủy và phân thần ly hỏa của cô ấy cũng biến mất. Mặc dù Lữ Thuần Dương đã phá hủy kiếm hải, nhưng lĩnh vực kiếm thần của ông ta cũng có chút không ổn định. Thấy vậy, mộ dung Nguyên Duệ hít một hơi chém ba nhát kiếm, huyền minh kiếm hải ở phía bắc, trọng hoa kiếm hải ở phía đông, phục chu kiếm hải ở phía tây. Ba mảnh kiếm hải cùng lúc càng quét về phía Lữ Thuần Dương Mỗi kiếm hải đều mang theo sát khí hủy diệt trời đất, Huyền Minh kiếm hải cực kỳ dày đặc, có thể hấp thu vạn vật. Trọng Hoa kiếm hải mạnh mẽ và dữ dận, xuyên qua bầu trời. Phục Chu kiếm hải đáng sợ nhất, đè bẹp mọi thứ. Trước đây thần kiếm lĩnh vực của Lữ Thuần Dương đã bị Hỏa kiếm hải phá vỡ, bây giờ bị ba biển kiếm bao vây, lập tức có dấu hiệu bị phá hủy. Vẻ mặt của Lữ Thuần Dương nhanh chóng thay đổi, ánh sáng kiếm chủ tể bùng nổ khi áp lực ngày càng tăng. Người của Lữ Thuần Dương cũng tung ra đòn mạnh nhất của mình, vào thời điểm lĩnh vực thần kiếm bị phá tan thành từng mảnh, Lữ Thuần Dương cầm kiếm bay lên cao, đột phá vòng vây của ba biển kiếm và biến mất trong vòm trời. Lữ Thuần Dương biến mất, các chư thần không thể dò ra vị trí của ông ta. Mộ Dung Nguyên duệ cau mày, bởi vì cô ấy biết mình không có đánh Lữ Thuần Dương bị thương, ông ta nhất định sẽ quay lại. Lúc này, trong ngũ hành thiên mà cô ấy hóa ra, chỉ còn lại trung thiên mậu thổ thiên. Huyền hoàng kiếm hải của mậu thổ thiên không có sức mạnh giết chốc mà chỉ có sức mạnh phòng thủ. Nói cách khác, cô ấy đã không còn đòn tấn công nào nữa khi Lữ Thuần Dương trở lại, cô ấy chỉ có thể phòng thủ chứ không thể giết chết kẻ thù. Chư thần đều biết rõ việc này, và họ cũng biết rõ chiến thần đã sức cùng lực kiệt rồi. Vẽ mặt nữ thần phục thù vô cùng buồn bã, nữ thần băng tuyết cũng thở dài, còn nữ thần tự nhiên thẫn thờ ngây ngốc tại chỗ, thần hoang dã càng đau lòng hơn. Nếu không vì ông ấy, Mộ Dung Nguyên Duệ có thể dùng thần nhẫn hỗn động lực ngược tình thế, nhưng hiện tại cô ấy đã mất đi con ác chủ bài mạnh nhất và lợi hại nhất của mình. Đại quân ngũ tộc chiến thần đứng trên mặt đất càng đau khổ hơn, họ không thể giúp đỡ chiến thần mà chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước mắt cầu nguyện cho chiến thần trong trận chiến sinh tử giữa chiến thần và kiếm thần, đừng nói là họ không có khả năng can thiệp, đến cả những vị thần khác cũng không có tư cách xen chân vào. Dù là thần kiếm lĩnh vực của Lữ Thuần Dương hay ngũ hành thiên của Mộ Dung Nguyên Duệ, đều vượt xa giới hạn mà các chư thần của Thái Cổ thần giới có thể chịu đựng được. Thời gian dần trôi qua, sự im lặng chết chóc bao trùm khắp thần giới, mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi thời khắc kiếm thần quay trở lại và ra đòn tấn công. Chương 1183: Nhất kiếm vĩnh dạ, một Mộ Dung Nguyên Duệ dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ còn lại mỗi Huyền Hoàng kiếm hải. Hỗn động thần nhãn đóng chặt không mở. Năng lượng lưỡng nghi đen trắng đang quay cùng nhanh chóng nhưng đến cùng vẫn không thể mở rộng ra, thần niệm cùng với khí tiên thiên ngũ hành dần dần mất đi, chiến giáp chúc chiếu trong tình trạng nát tương, ánh sáng của thanh kiếm U Huỳnh ngày một mời nhạt. Mộ dung Nguyên Duệ biết rằng chỉ với huyền hoàng kiếm hải thì không cách nào có thể ngăn cản được thiên ngoại nhất kiếm của Lữ Thuần Dương. Thắng đã làm sao, thua đã thế nào? Hỗn độn thần nhãn của cô được ban tặng bởi hai đứa con trong bụng cô. Nhưng lúc này chính chúng đã khiến cô loạn đi tâm trí, thực ra thì đây không phải lỗi của chúng, chỉ là sát khí ở đây quá mạnh, có quá nhiều người bị thương và chết đi. Vốn dĩ mang thai cũng cần yên tâm tịnh dưỡng, nhưng cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chinh chiến sát phạt. Mọi người thường nói phá quân dũng cảm vô sông, nhưng màn thể hiện của Mộ Dung Nguyên Duệ ở trận Thái Cổ Thần Giới lại vượt trội hơn rất nhiều. Cô xứng với danh hiệu chiến thần nhưng lại không phải là một người mẹ tốt. Tiếc thay, có nhiều thứ vốn không có sự lựa chọn, thùy hòa vì để đối kháng với thiên đạo mà lĩnh ngộ ý nghĩa sâu sắc nhất của tử thần, niết bàn chính lần và quên đi tất thảy, lại có phải là sự lựa chọn của chính bản thân cô. Mộ dung nguyên Duệ không phải chỉ có một mình, cô còn có thuần quân. Thân là ma đạo chủ mẫu, cô biết rằng thuần quân sẽ bảo vệ an toàn cho cô bằng mọi giá, cho dù là không phải vì bản thân cô. Trong trận chiến quy khư, thuần quân đã mất đi kiếm thể. Sau đó lại được tôi dùng hỗn độ kiếm khí đút lại Sau khi đút lại Thuần quân kế thừa cảm ngộ của tôi về thái cổ tam kiếm đạo Cảm ngộ được sức mạnh bản thân của kiếm Thuần quân của hiện giờ có thể chém ra hỗn độn kiếm hải Chỉ là không thể mở thái cổ kiếm vực Có thể chém ra hỗn kiếm hải đã là giới hạn của thuần quân Tôi từng nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ làm được điều này Bởi vì cô ấy không thể dung hợp ba kiếm thái cổ thành một bằng chính khả năng của mình Tuy nhiên Sau khi được tôi đúc lại bằng thái cổ kiếm khí, thuần quân đã làm được. Vậy nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng không thể mở được thái cổ kiếm vực, bởi vì xét bản chất thì thuần quân mãi mãi chỉ là một thanh kiếm. Lữ thuần dương vì kiếm sinh ra, còn thuần quân sinh ra đã là kiếm, kiếm đạo biến hóa muôn vàng không có giới hạn, nhưng kiếm lại đơn giản, đây định sẵn thuần quân vĩnh viễn không có khả năng tự mình tu hành kiếm đạo được. Bầu trời càng lúc càng tối, mây trôi lửng lời dần dần tụ lại. Mây đen đen như mực khiến người ta cảm thấy khó thở. Tâm trạng của mộ dung nguyên Duệ từ buồn bã, chán nản, tội lỗi, bất an cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Trốn tránh không nhất định sẽ tránh được và đối mặt không phải điều khó khăn nhất. Nghĩ đến những lời này, khóe miệng cô hơi nhết lên, câu này là phương châm của tôi, châm ngôn chỉ thuộc về tạ lan, không liên quan gì đến ma đạo tổ sư. Mỗi khi trải qua khó khăn sinh tử, tôi luôn dựa vào những lời này để động viên bản thân. Để tôi tiếp tục đi tiếp mà không hối tiếc hay sợ hãi và đối mặt với số mệnh của mình. Tạ lang, em sẽ không bỏ cuộc. Vì anh, vì bản thân em, vì con cái chúng ta. Mộ dung Nguyên Duệ bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh hơi thở. Dù biết thời gian không còn đủ nhưng việc khôi phục thêm được phần nào sức mạnh, cũng sẽ giúp cô có thêm sinh cơ. Mây đen dần dần bao phủ toàn bộ bầu trời, đất trời tối đen như mực, như thể đã trơi vào mạng đêm vĩnh cửu. Không có ánh sáng, ngay cả thần Thái Dương chói lọi cũng bị bóng tối bao vây lấy. Chiêu thần sợ hãi, từ trên trời đáp xuống đất. Trong màn tối vô tận, điều duy nhất có thể an ủi họ là mặt đất dưới chân họ, vùng đất của Thái cổ thần giới đã sinh sôi ra chúng thần, chiêu thần trở lại mặt đất, mộ dung nguyên Duệ là người duy nhất còn lại trên bầu trời. Cô vẫn đang nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, thành kiếm u huỳnh trong tay le lói phát sáng, điều khiển một mảng huyền hoàng kiếm hải. Một kiếm đã mở ra màn đêm vĩnh cửu, đầy rốt cuộc là loại kiếm gì? Hỗn động chưa được phán xét, thiên địa chưa được phân chia, chính là đêm tối vĩnh hằng, kiếm ý của kiếm thần trước cả hỗn động. Trước cả hỗn động là thế nào? Thái sơ, thái sơ cũng có kiếm. Có, trên mặt đất, chư thần im lặng giao tiếp. Trên không trung, mộ dung nguyên Duệ vẫn nhắm mắt thiền định, chẳng để tâm đến. Cô ấy dường như đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình tuyên tâm đắm chìm trong thế giới huyền quang của mình. Khi Lữ Thuần Dương một kiếm mở ra đêm tối vĩnh hằng, Mộ Dung Nguyên Duệ đã nhận thấy huyền quang của mình có chút khác thường. Thế giới huyền quang của cô vốn rất rõ ràng, nhưng bây giờ lại mờ mịt, từ trong trảo chuyển sang hỗn độn. Mọi thứ biến mất, linh cảm cũng bị chìm trong loạn. Chương 1184, Nhất kiếm vĩnh dạ 2, với một trận chấn động lớn, toàn bộ thế giới huyền quang của Mộ Dung Nguyên Duệ sụp đổ. Biến thành một khối năng lượng hỗn độn nguyên thủy. Huyền quang vẫn còn đó, nhưng mọi sự tồn tại đều đã bị phá hủy. Ngoại trừ cũng năng lượng hỗn độn nguyên thủy ra, huyền quang của cô chỉ còn lại khoảng hư không vô tận. Trong cơn nguy sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, huyền quang của mộ dung nguyên Duệ đã chọn cách tự hủy, hóa thành năng lượng hỗn độn nguyên thủy. Vốn dĩ cô đã không đủ thần niệm, tuyệt không thể sử dụng sức mạnh của U Huỳnh chúc chiếu để biến hóa năng lượng hỗn độn nguyên thủy Chiếu rọi hỗn độn thần quang, nhưng giờ đây, cô đã tìm thấy một nguồn năng lượng mới. Ngay khi năng lượng hỗn độn nguyên thủy được tạo ra, lập tức xông đến huyệt thần đình, ngưng tụ tại hỗn độn thần nhãn của mộ dung nguyên Duệ bóng tối càng ngày càng dày đặc, giống như muốn dâm cầm toàn bộ thái cổ thần giới. Chư thần cũng như tướng sĩ thần tộc trên mặt đất, đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ánh sáng. Ngay khi chư thần đang đoán xem khi nào bóng tối sẽ kết thúc. Thì một điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở giữa bầu trời. Trong bóng tối vô tận, ngay cả một đốm sáng có kích thước bằng hạt gạo, cũng mang lại niềm hy vọng vô tận cho người ta. Càng bí bách, càng khao khát ánh sáng, điểm sáng rất nhỏ nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, sáng chói, dần dần thắp sáng cả bầu trời. Đây là gì? Đây là kiếm. Kiếm. Đúng vậy, đây là một chút kiếm quan được kiếm thần từ trong hư không vũ trụ ban phát ra, xua tan bóng tối. Mang lại ánh sáng. Không ai có thể chống lại một thanh kiếm như vậy, trước mặt nó, huyền hoàng kiếm hải của chiến thần cũng chẳng đáng nhắc đến. Nói như vậy, hôm nay chiến thần nhất định sẽ chết rồi. Đúng vậy, nếu như lúc này chiến thần sử dụng cả hỗn độn thần quan thì đã thế nào? Không ai biết câu trả lời, bởi vì không ai biết kiếm thần đã nắm bắt được bao nhiêu kiếm ý thái sơ. Một chút ánh kiếm, từ hạt đậu nhỏ đến hàng tinh. Hàng tinh xuyên qua đêm tối, bên ngoài cửu thiên, lữ thuần dương một kiếm đâm sang mộ dung nguyên Duệ Với ánh kiếm tuyệt đẹp này, bóng tối của thái cổ thần giới mờ dần, hồi phục lại ánh sáng. Một kiếm mở ra màn đêm vĩnh cửu, một kiếm mang đến bình minh, hỏi vũ trụ bao la, thăng trầm của kiếm chủ. Không ai có thể chống đỡ một kiếm như vậy, thuần quân biết nếu cô còn không ra tay, mộ dung nguyên Duệ nhất định sẽ chết dưới một kiếm này. Tuy nhiên. Ngay khi cô chuẩn bị ngưng tụ Hỗn Động Kiếm Hải để ngăn đỡ cho cái chết của Mộ Dung Nguyên Duệ, thì đột nhiên trong lòng cô nhận được luồng tin từ thần niệm truyền âm của Mộ Dung Nguyên Duệ. Đừng làm gì cả, lúc này không phải là lúc ngươi cần ra tay, Thuần Quân trong lòng bối rối, muốn tìm câu trả lời từ vẻ mặt của Mộ Dung Nguyên Duệ. Khi cô nhìn thấy Hỗn Động thần nhãn trên huyệt thần đình của Mộ Dung Nguyên Duệ, cô lập tức hiểu ra tất cả. Mặc dù Hỗn Động thần nhãn vẫn đang ở trạng thái đóng lại, Nhưng năng lượng hỗn độn nguyên thủy vốn có trong đó đã bắt đầu dân trào điên cuồng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Ta có một kiếm, tên là Thái Sơ. Bên ngoài cửu thiên, lử thuần dương nhã hơi lên tiếng, khí thế uy hùng lan rộng ngàn dặm, cùng với giọng nói của ông ta vang lên, thiên ngoại nhất kiếm đã khóa chặt lấy khí tức của mộ dung nguyên Duệ, ánh kiếm chiếu xuyên từ hư không vũ trụ lên mặt mộ dung nguyên vệ. Mỹ nhân như ngọc, kiếm khí hùng vĩ. Mộ dung nguyên duệ vốn đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ lại bị ánh kiếm chiếu rọi, càng trở nên xinh đẹp đến nghẹt thở. Kiếm quang càng ngày càng gần, sát khí mang theo cũng càng ngày càng dày đặc. Phúc chốc vạn dặm, hủy diệt thiên địa. Mộ dung nguyên duệ hơi nheo mắt lại, đợi khi kiếm quang chỉ còn cách cô trăm trường, cô giờ kiếm u huỳnh lên, sử dụng chỗ dựa cuối cùng của mình, huyền hoàng kiếm hải. Huyền hoàng kiếm hải rộng lớn và hùng vĩ. Mậu thổ thuộc sức mạnh phong ngự Huyền hoàng kiếm hải cũng là kiếm hải bảo vệ. Tuy nhiên, khi huyền hoàng kiếm hải hùng vĩ và rồng lớn gặp phải ánh kiếm của Lữ Thuần Dương, chỉ trong chốc lát, kiếm hải lập tức sụp đổ và phân tán. Trên bầu trời rơi xuống cơn mưa kiếm huyền hoàng, kiếm ý của Lữ Thuần Dương thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, huyền hoàng kiếm hải của mộ dung nguyên Duệ lập tức bị xuyên thủng. Không có huyền hoàng kiếm hải, mộ dung nguyên Duệ dứt khoát buông cả thanh kiếm u huỳnh quay đầu lên trời và nhìn chầm chầm vào thanh kiếm của Lữ Thuần Dương. Kiếm càng ngày càng gần, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Cuối cùng, khi thanh kiếm của Lữ Thuần Dương chỉ còn cách mộ dung nguyên duệ 5 trượng, mộ dung nguyên duệ lần nửa nhắm mắt lại. 5 trượng là khu vực tấm kỵ của thần, một khi bị ép tiến vào phạm vi 5 trượng, mọi chuyện sẽ không còn cơ hội thay đổi. Thế nhưng Khi Lữ Thuần Dương chuẩn bị chỉ kiếm vào huyệt thần đình của Mộ Dung Nguyên Duệ thì Mộ Dung Nguyên Duệ đã mở ra hỗn động thần nhãn. Chương 1185, Thương Thế Chiến Thần, 1, Hỗn động thần quan quét sạch mọi thứ. Khi Mộ Dung Nguyên Duệ mở lại hỗn động thần nhãn, chiếu rọi hỗn động thần quan, chư thần ai nấy đều rung rảy. Tại thời điểm này, cuộc đò sức mạnh nhất kể từ khi Thái cổ thần giới ra đời đã bắt đầu. Kiếm ý Thái sơ đối đầu với hỗn động thần quan. Ai mạnh ai yếu? Không ai biết được. Trong trận quyết chiến này, Lữ Thuần Dương đã tung ra chiêu kiếm mạnh mẽ và tự tin nhất trong đời ông ta, một kiếm mở ra đêm tối vĩnh hằng, một kiếm khai mở ánh sáng. Kiếm này được sinh ra giữa sự giao thoa đêm tối và bình minh, đảo ngược thời gian và không gian và điên đảo âm dương, tam giới nhân gian chưa từng xuất hiện qua kiếm pháp như vậy, mà trong tam giới thái cổ cũng chưa có ai làm được điều đó, ngoại trừ thiên đạo. Theo truyền thuyết, Khi thiên đạo thanh trừng tam giới Thái Cổ đã từng sử dụng một dạng kiếm pháp như vậy để đối phó với song diện thần tính của Thái Cổ Nguyệt Thần. Dùng hắc ám để trấn áp nguyệt chi quan diện của Thái Cổ Nguyệt Thần lại dùng ánh sáng để soi rọi nguyệt chi ám diện của Thái Cổ Nguyệt Thần. Ngoài thiên đạo ra, không ai có thể sử dụng những kiếm pháp như vậy nữa. Ngay cả ma đạo tổ sư, người khiến tam giới phải kinh ngạc một phen, cũng không lĩnh ngộ được kiếm ý Thái Sơ. Tuy nhiên, Lữ Thuần Dương vì kiếm mà sinh ra Lại làm được điều đó Ông ta thành tâm với kiếm Kiếm cũng không phụ lòng ông ta Cuối cùng dùng tâm huyết cả đời Để đổi lấy kiếm thái sơ kinh thiên động địa Khi Lữ Thuần Dương trở về từ cửu thiên Mộ Dung Nguyên Duệ đã bị Chư Thần tuyên bố đã chết Huyền hoàng kiếm hải tuyệt không thể cản được kiếm thái sơ Trận chiến này nhất định sẽ phân định Sống chết mà người sống sót Chỉ có thể là kiếm thần Lữ Thuần Dương Thế nhưng Điều Chư Thần không ngờ tới chính là Mộ dung nguyên vệ vốn đã cạn kiệt thần niềm, lại mở ra hỗn động thần nhãn ở giữa trán vào thời khắc sinh tử, tỏa ra hỗn động thần quan bao trùng mọi thứ. Đúng là Thái Sơ đã có trước hỗn động, nhưng hỗn động thần quan là điểm báo của sự thay đổi hậu thiên, nó chứa đựng năng lượng hủy diệt do sự tan trả của tiên thiên ngũ Thái để lại, sức mạnh của nó không xếp dưới kiếm ý Thái Sơ. Kết quả thắng thu phụ thuộc vào việc Lữ Thuần Dương đã lĩnh hội được bao nhiêu kiếm ý Thái Sơ. Khả năng kiểm soát năng lượng hỗn độn nguyên thủy của mộ dung nguyên vệ đến mức nào. Thần nhãn như ti chớp đèn trắng giao nhau, u huỳnh chúc chiếu, giữ âm bỏ dương, lưỡng nghi hợp nhất, năng lượng hỗn độn nguyên thủy tỏa ra ánh sáng hủy diệt. Kiếm của lửa thuần dương cũng đồng thời bùng phát kiếm quan mạnh nhất. Thần quan và kiếm quang va chạm vào nhau, bùng phát ra ánh sáng diệt thế mạnh mẽ nhất trong thái cổ thần giới. Chư thần nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Trong khi những chiến tướng vô tri của thần tộc lại bị ánh sáng diệt thế làm tổn thương đôi mắt, bắt đầu chảy máu, dưới ánh sáng trắng rực rỡ, mọi sự tồn tại trở nên nhật nhạt và yếu ớt. Thuần quân trực tiếp bị chiếu rọi trở về thân kiếm vốn có, vội vàng quay người đi, ngay cả cô cũng không thể chịu được sức mạnh hủy diệt của ánh sáng diệt thế tỏa ra. Lúc này, trời đất mất đi màu sắc, chỉ còn lại một màu trắng xóa chói mắt. Mộ dung nguyên vệ mở to đôi mắt đẹp đẽ, Đồng tử co lại thành một chấm đen nhỏ, bị ánh sáng mạnh kích thích, nước mắt không ngừng trào ra, chảy xuống gò má trắng nõn, bộ giáp chúc chiếu bị hư hỏng phát ra âm thanh lắc trắc do bị kiếm khí thổi bay, các mảnh áo giáp thỉnh thoảng lại bay khỏi cơ thể cô. Trên vùng da lộ ra một lớp máu dày đặc, những hạt máu kết thành một mảng, nhuộm đỏ bộ giáp chúc chiếu, theo thanh kiếm u hình trong tay cô rơi xuống đất. Lữ thuần dương lông mày dựng đứng, đôi mắt lạnh lùng nheo lại thành một đường mỏng. Nhìn chầm chầm mộ dung nguyên Duệ đạo bào phòng lên mũ quan cài tóc bị đứt tóc đen trên đầu bay nhảy điên cuồng thân thể mộ dung nguyên Tuệ không chịu nổi sát khí của kiếm Thái Sơ sinh lực nhanh chóng tiêu hao Lữ Thuần Dương cũng bị hỗn động thần quan gột rửa ông ta là kiếm thể tiên thiên bề ngoài trong còn nguyên vẹn nhưng khí huyết trong kinh mạch đã bị khuấy động không ngừng mức độ nguy hiểm cũng không thấp hơn mộ dung nguyên Duệ là bao kiếm ý Tháisơ cùng hỗn động thần quan khó phân cao thấp Sự cạnh tranh giữa hai người bây giờ chính là tốc độ thất thoát của sinh cơ, ai mất hết sinh cơ trước thì người đó chết. Mộ dung nguyên vệ nghiến răng kiên trì, máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, trong lòng mộ dung nguyên vệ rung động. Có lẽ cảm nhận được cơn nguy kịch sống chết của người mẹ, bào thai trong bụng bắt đầu chuyển động. Thai nhi vừa cử động, tâm trí mộ dung nguyên vệ lập tức bị ảnh hưởng, sức mạnh của hỗn độn thần quan giảm mạnh. thấy vậy, Thuần quân quyết đoán ra tay trước đó để tránh khỏi sự sắc bén của hai luồng ánh sáng diệt thế Thuần Quân sau khi hiện thân ở hư không đã tạm thời tránh xa chiến trường im lặng tập trung kiếm ý ở nơi cao của bầu trời chờ đợi lời kêu gọi của Mộ Dung Nguyên Duệ lúc này cảm nhận được thần niệm của Mộ Dung Nguyên Duệ không ổn định cô lập tức triệu hồi dòng hình kiếm khí của Tam kiếm thái cổ tạo thành hỗn động kiếm hải hai tay chỉ vào thanh kiếm vẽ mặt Nghghiêmị và tập trung theo chuyển động của cô, Dòng hình kiếm khí của ba thanh quỷ kiếm, thần kiếm và ma kiếm đều được phóng thích ra ngoài, hội tụ thành một dòng hồng lưu kiếm khí, rồi hòa vào nhau, cuối cùng tạo thành một mảnh hỗn độn kiếm hải. Trong mắt cô chỉ có mộ dung nguyên vệ, nên không hề phát giác ra, còn có một đôi mắt khác từ trên trời cao đang nhìn chầm chầm vào cô, hoàn toàn sao chép mọi động tác của cô một cách hoàn hảo. Đây là một thanh niên toàn thân mặc đồ đen, tóc đen và mắt đen, khuôn mặt hoàn mỹ như một bức tượng đá, đôi mắt kiên định. Tỏa ra ánh sáng của một thanh kiếm. Khi hỗn độn kiếm hải của thuần quân thành hình, trước mặt chàng trai trẻ cũng có một mảnh như vậy. Chương 1186, Thương Thế Chiến Thần, 2, hai, hai hỗn độn kiếm hải gần như giống hệt nhau, nhưng khí chất của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn kiếm hải của thuần quân mang theo hào quang của đại đạo, trong khi kiếm hải của chàng trai trẻ lại chưa đầy ánh sáng của tà khí. Sau khi kiếm hải hoàn thành, thuần quân muốn ra tay giải cứu mộ dung nguyên vệ. Ngay khi cô hướng tầm mắt về phía lửa thuần dương, chuẩn bị tuôn hỗn độn kiếm hải ra, chàng trai trẻ đã ra tay trước. Mục tiêu của thuần quân là lửa thuần dương, trong khi mục tiêu của chàng trai trẻ là kiếm hải trong tay cô ấy. Hai mảng kiếm hải đều cường đại và to lớn như nhau, va chạm với nhau, dòng hình kiếm khí vô tận tràn ngập bầu trời, đối đấu lẫn nhau và đồng thời cũng bị nhấn chìm vào hư không. Chàng trai chặn đứng ý định giết người của thuần quân, đứng trước mặt cô. Thuần Quân Đối thủ của ngươi là ta Chàng trai trẻ nhìn Thuần Quân với một nụ cười thần bí, nói Ngươi là ai? Thuần Quân vô cùng kinh ngạc, lạnh lùng hỏi Ngươi hẳn phải biết ta là ai? Dù sao, trên thế giới này, chỉ có ta là người duy nhất trên thế giới này, mới thực sự là kẻ thù vận mệnh của ngươi, ngươi là La Hầu Kiếm ma La Hầu Thuần Quân ngạc nhiên hỏi Đúng thế, ta chính là La Hầu Nghe được người này thừa nhận thân phận của mình, trong lòng thuần quân lại chấn động một phen, trong lòng dần lên một nỗi ưu thương. Vạn vật đều có hai mặt âm dương, chỉ duy kiếm không phân âm dương. Kiếm tuy không phân biệt âm dương, nhưng lại phân biệt chính tà. Kiếm linh là chính, kiếm ma là tà, thuần quân và La Hầu mới là kẻ thù trời sinh thực sự. Hiện giờ La Hầu đã xuất hiện, thuần quân biết dù có cố gắng hết sức cũng không thể can thiệp vào trận chiến giữa mộ dung nguyên Duệ và lữ thuần dương được nữa. Bởi vì La Hầu có thể lặp lại hoàn hảo mọi quỹ đạo hình kiếm khí của cô, đồng thời có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô và khắc chế cô gây gắt. Nghĩ tới đây, khóe mắt thuần quân chảy nước mắt. Cô không lo lắng về sự sống chết của mình, lý do khiến cô khóc là vì cô đã phụ đi thân phận đệ tử ma đạo của mình. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, nhưng cho dù thuần quân có cố gắng hết sức đến chết, cũng không thể bảo vệ được chủ mẫu, cũng không bảo vệ những đứa con trong bụng mộ dung nguyên vệ. Kiếm là thứ vô tình nhất trong thiên hạ, ngươi có biết rằng, nước mắt là sự xúc phạm lớn nhất đối với kiếm. La Hầu lạnh lùng nói. Ha ha, kiếm vô tình, thuần quân của ma đạo lại có tình. Chiến đấu đi, dẫu sao hôm nay không phải không phải ngươi chết thì ta chết. Nói xong, thuần quân trực tiếp hóa thân thành hỗn độn cử kiếm, chém về phía La Hầu. Mà sau khi La Hầu lần lượt né nhanh vài đòn, đồng thời cũng biến thành một thanh kiếm lớn màu đen. Chiến đấu với thuần quân trên nơi cao của bầu trời. Kiếm linh và kiếm ma, mỗi người đều hóa thành dạng kiếm thể thuần túy nhất. Bên trên cửu thiên, kiếm khí tung hoành. Mộ dung nguyên Duệ mất đi lý trí, sức mạnh của hỗn động thần quan giảm mạnh, sinh cơ trong cơ thể cũng tiêu hao nhanh chóng. Lên xuống bất định, hỗn động thần quan không còn khả năng cạnh tranh với lưỡi kiếm sắc bén của kiếm thái sơ, chiến thần, hành trình của ngươi đến với thái cổ thần giới kết thúc tại đây và ta sẽ lên ngôi vua. Lữ Thuần Dương một bên nhiêm nghị nói, một bên điên cùng giải phóng kiếm ý thái sơ. Lữ Thuần Dương, ngươi yêu kiếm đến cùng si, vốn đã rơi vào ma chướng, nếu còn trở thành thần vương, thì chính là tội nhân thiên cổ của chúng sinh. Đực cười, ta vì kiếm mà sinh ra, lại có tội gì? Lữ Thuần Dương cười lạnh hỏi. Nhìn thấy Lữ Thuần Dương chấp mê bất ngộ, mộ dung nguyên Duệ thở dài một hơi, ngưng tụ thần niệm, thực hiện sự phản kháng cuối cùng. Cô hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nên dù biết mình sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Lữ Thuần Dương, nhưng cô vẫn kiên trì đến cùng. Cuối cùng, ánh kiếm phá vỡ hỗn độn thần quan. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí nổ tung, thân thể mộ dung nguyên duệ trực tiếp bị kiếm khí đánh văng ra ngoài, toàn thân chảy máu, trong không khí rơi xuống một trận mưa máu. Mưa máu khắp không trung, khuôn mặt đau buồn của mộ dung nguyên duệ tràn ngập cảm giác tội lỗi, cô không đau buồn vì cái chết của chính mình. Mà chỉ thương thay cặp con chưa chào đợi trong bụng của mình Số phận đã ban tặng chúng cho cô như một món quà Mà cô thậm chí còn không cho chúng cơ hội nhìn thấy thế giới này một lần Lữ Thuần Dương không lợi dụng tình huống truy đuổi Mà treo lơ lửng trên không nhìn mộ dung nguyên Duệ từng chút một trời xuống đất Một kiếm này gần như đã hủy diệt toàn bộ sinh cơ của mộ dung nguyên Duệ Giờ ông ta chỉ muốn nhìn mộ dung nguyên Duệ chết đi trong tuyệt vọng Mộ dung nguyên Duệ ngã xuống đất như một chiếc lá khô rời cành Mặt đất lạnh lẽo, bầu trời tối tâm vô định. Cô nghe thấy tiếng kêu khóc của tộc chiến thần, tiếng hò reo của tộc kiếm thần, cũng nghe thấy tiếng chiến đấu của kiếm linh và kiếm ma trên cửu thiên. Đột nhiên, một chút lạnh lạnh chạm trên má cô. Cô mở đôi mắt mệt mỏi ra và thấy bầu trời tràn ngập những bông tuyết. Vào điểm cuối của sinh mệnh, cô không biết những bông tuyết có phải là do cô ảo tưởng hay không, mãi cho đến khi cô nghe thấy một tiếng thét chứa đựng sự bi ai vô tận. Thì mới nhận ra đây không phải là ảo giác Nguyệt lãnh thiên sơn Hàng giang tự bích Chỉ ảnh hướng thùy khứ Vạn trượng băng nhai Tuyết liên hoa lạc Phiến phiến như tinh vũ Thính thùy Lộ ế tiêu quản Thập chỉ đài sinh lưu lạc suy tân khúc Nhân ảnh phi xấu Ngọc thiềm viên khuyết Cùng lùng thiên thu tuyết Những đỉnh núi trùng điệp được ánh trăng soi rọi Nước sông lạnh lẽo hiện lên màu xanh ngọc bích Bóng dáng cô độc ấy đang đi về đâu Những bông tuyết rơi xuống từ những vách đá cao chót vót như mưa sao băng. Ai đang tấu một bản nhạc buồn? Đã lâu rồi không cầm chiếc sáo trong tay, trong đêm cô đơn này chỉ có thể chơi bản nhạc như vậy. Xung quanh người người muôn vẻ, trên đầu trăng tròn trăng khuyết, thứ không thay đổi chỉ có lớp tuyết ngàn năm trên núi Côn Lôn. Tạ Lan, anh cuối cùng cũng tới rồi, chương 1187, bao nhiêu yêu hận tôi ngự không ngàn dặm, không hề dựng lại một giây phút nào, dù vậy. Khi đến cảnh Nguyên Duệ, nhìn những gì tôi nhìn thấy chỉ là cảnh tượng đau lòng. Bao nhiêu yêu hận, bao nhiêu sống chết chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi không thể tưởng tượng nếu mình đến muộn thêm một chút, từ nay trở về sau sẽ trải qua như thế nào. Mộ dung vẫn là mộ dung trong lòng tôi, khi tôi nhận thấy trong hư không vũ trụ Thái Cổ Thần Giới bị bóng tối bao phủ, tôi biết rằng đã có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Bởi vì tôi biết mộ dung Nguyên Duệ sẽ chỉ mang đến ánh sáng cho Thái Cổ Thần Giới. Mà không bao giờ mở ra màn đêm vĩnh cửu Ngoài cô ra, chỉ có thể là Lữ Thuần Dương. Không ai hiểu rõ sức mạnh của kiếm hơn tôi, kiếm sinh ra khi âm dương gặp nhau, giữa bình minh và màn đêm. Một thanh kiếm là ánh sáng, thanh kia là bóng tối. Thậm chí thiên đạo còn nhờ một kiếm mà được bất tử. Vì vậy, khi nhìn thấy thái cổ thần giới như vậy, tôi biết rằng Lữ Thuần Dương ra tay rồi. Một kiếm như vậy, cho dù tôi đã ba kiếm hợp nhất. Cùng phải dùng hết sức để đỡ, thắng thua không rõ, Nguyên Duệ cô ấy tuyệt đối không phải đối thủ của kiếm này. Tôi đốt hết thần niệm chỉ để đến kịp chỗ Nguyên Duệ trước khi Lữ Thuần Dương rút kiếm, nhưng không gian quá xa, tốc độ tối thượng của côn lông tuyết cũng không thể khiến tôi đi nhanh hơn trong chốc lát, khi tôi chính thức bước vào không phận của thái cổ thần giới, mạng đêm vĩnh cửu kết thúc cùng với ánh kiếm chói lóa. Lữ Thuần Dương rút kiếm ra rồi, mục tiêu chính là tình yêu của đời tôi. Tim tôi như bị một thanh kiếm này đâm thủng, đau đớn không kham nổi, những giọt nước mắt hối hận và tự trách mình lăng dài trên khuôn mặt. Ánh kiếm này thật chói mắt, sức hủy diệt mà nó mang theo rất lớn mạnh và vô tận. Khi kiếm quan phát ra, tôi nhắm đôi mắt lại, nghĩ rằng bản thân sẽ nghe được tin nguyên Duệ chết đi, cô ấy hiện là ma đạo chủ mẫu, một khi cô ấy chết, cờ chiêu hồn sẽ có phản ứng. Tuy nhiên, cờ chiêu hồn lại im lìm và nặng nề như cũ, không có gì xảy ra. Sau đó tôi mở mắt ra, nhìn thấy một tia sáng ẩn chứa sức hủy diệt vô tận ở giữa thái cổ thần giới, chặn trước ánh kiếm của Lữ Thuần Dương. Thứ mà Lữ Thuần Dương chém ra chính là kiếm ý thái sơ, có thể đỡ được kiếm quan của kiếm thái sơ, tôi không biết được lai lịch, tôi tiếp tục bay không ngừng về phía nguyên Duệ chỉ mong rằng ánh sáng này sẽ không bao giờ tiêu tan, kiên trì tồn tại cho đến khi tôi đến bên người yêu của mình. Tuy nhiên, thái cổ thần giới có lãnh thổ mênh mông, tôi chưa kịp đến được chiến trường. Ánh sáng thuộc về mộ dung Nguyên Duệ đã bắt đầu mờ đi. Ánh sáng mờ đi có nghĩa là cái chết của Nguyên Duệ cũng sắp đến, tôi dùng hết sức tăng tốc, truyền luồng thần niệm dồi dạo đến mức côn lông tuyết không thể chứa đựng được nữa, trực tiếp nổ tung hóa thành tuyết bay, cùng tôi quét sạch phần đất trời không gian này. Ngay lúc tuyết rơi đầy trời, tôi nhìn thấy người phụ nữ thân yêu của mình bị thanh kiếm thái sơ đánh bay. Kiếm khí tuôn qua cơ thể mỏng manh của cô ấy, máu từ không trung tuôn ra như mưa. Những bông tuyết cùng máu tươi rơi xuống, giống như một trận mưa sao băng, Nguyên Duệ từ trên trời rơi xuống như bông sen tuyết khô héo. Tuyết rơi vô tận, che phủ đất trời, những bông tuyết băng giá lãnh đạm, không có một tia hơi ấm, càng không thể thay thế được tôi làm ấm cơ thể người yêu. Nỗi cô độc lên đến cực điểm, sự đau khổ cũng sắp ập đến. Tôi dường như đã nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa của Nguyên Duệ, nhẹ nhàng trôi qua trong ký ức của mình. Không. Tôi không chấp nhận cái kết này. Khi Nguyên Duệ dùng hết chút sức lực cuối cùng, vương tay phải ra đón lấy bông tuyết, tôi đến được bên cạnh cô ấy, nắm lấy tay cô ấy. Bàn tay này lạnh quá, cũng khiến người ta đau lòng làm sao. Tạ Lang, anh cuối cùng cũng tới rồi. Nguyên Duệ nhìn tôi, khóe môi mỉm cười. Ý cười nhàn nhạt, vì nụ cười nhàn nhạt này đã tiêu hao hết sức lực của cô. Tôi muốn nắm lấy tay còn lại của cô ấy nhưng lại phát hiện ra tay cô ấy đang bảo vệ phần bụng dưới của mình. Sau nhiều lần chinh chiến cùng sát phạt, áo giáp của cô đã bị xé toạt thành nhiều mảnh, chỉ còn lại mảnh giáp ở phần bụng là gần như nguyên vẹn. Tôi biết cô ấy đang bảo vệ điều gì, cô ấy đang bảo vệ đứa con của chúng tôi. Tạ lang, thực xin lỗi, em không chăm sóc tốt chúng. Vừa nói, nước mắt nguyên Duệ vừa tuôn ra. Tôi càng không thể nói được lời nào. Chứ đừng nói đến việc phải nói gì, tôi bế cô ấy lên khỏi mặt đất, ông cô ấy vào lòng, dùng tay lau nước mắt trên mặt cô ấy, điên cuồng truyền năng lượng sống vào cơ thể cô ấy. Tuy nhiên, cơ thể cô ấy không có phản ứng gì, dường như đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, mọi việc tôi làm đều vô ích, tôi vô cùng sợ hãi, đặt tay lên huyệt thần đình của cô ấy, tách ra một tia thần niệm để cảm nhận những biến đổi trong cơ thể cô ấy, sau đó tôi phát hiện, thế giới huyền quang của cô ấy đã sụp đổ biến thành một khoảng không tối tâm tự thể không bao giờ lắp đầy được. Trong hư không tối tâm, không có vật chất hay ánh sáng, đây là hư không nguyên thủy nhất, ngay cả sương mù hỗn độn cũng không có. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyền quan của em đâu? Tôi run rảy hỏi cô ấy. Không, còn nữa, nhìn thấy sinh cơ của cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, tôi không dám hỏi thêm lời nào. Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, ông lên đôi môi không còn sắc máu của cô ấy, lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi không muốn cô ấy rời xa tôi. Tôi là đứa con của vận mệnh và có đầy đủ sức mạnh của vận mệnh. Thế nhưng vận mệnh đã mang đến cho tôi điều gì? Nếu vận mệnh chỉ cho tôi sự ly biệt thì làm sao tôi có đủ dũng khí để quyết chiến với thiên đạo đây? Thiên đạo bất nhân, vận mệnh lại càng vô tình, vào lúc này, ý chí của tôi bắt đầu dao động. Nếu nguyên doệ cứ rời bỏ tôi như thế này Tôi nghĩ mình sẽ không ngần ngại gia nhập trận doanh của thiên đạo, đoạn tuyệt với vận mệnh. Bởi vì tôi thực sự không thể biết được sự khác biệt giữa thiên đạo và vận mệnh. Chẳng phải đều tàn nhẫn như nhau sao? Tôi ông Nguyên Duệ, dùng tay vuốt ve bụng cô ấy. Ở nơi đó, tôi cảm thấy có sự chuyển động bất thường, tôi không có kinh nghiệm làm cha, trên thực tế, từ khi Nguyên Duệ mang thai, tôi chưa từng tiếp xúc thân thể với cô ấy. Nhưng dù như vậy... Tôi vẫn có thể đoán được chuyển động kỳ lạ này là gì. Cảm nhận được sự rung động của hai sinh mệnh nhỏ bé, mọi oán hận trong lòng tôi lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi khó tả thay thế. Tôi đã phụ lòng Nguyên Duệ cũng phụ lòng hai đứa nó. Như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cử động của thai nhi càng thường xuyên hơn, tôi cố gắng truyền một luồng năng lượng sống vào bụng dưới của Nguyên Duệ, sau đó tôi phát hiện ra nguồn lực đó đã được chúng hấp thụ ngay lập tức. Phát hiện này làm tôi ngạc nhiên muôn phần, đến mức tôi liều mạng đưa năng lượng sống của mình vào bụng mộ dung Nguyên Duệ để chúng hấp thụ. Khi từng luồng năng lượng sống tràn vào, cơ thể Nguyên Duệ dần dần tỏa ra ánh sáng lờ mờ Cùng lúc đó, miệng vết thương đang chảy máu của Nguyên Duệ bắt đầu thu nhỏ, vết thương bắt đầu lành lại, thuyền ngôn thống thảo tâm, báo đáp tam xuân huy. Tôi hiểu ra rồi, chúng hấp thụ năng lượng sống của tôi để khôi phục lại sự sống cho mẹ của chúng. N tình cha mẹ dành cho con cái thật khó mà báo đáp hết được, huyền quan của Nguyên Duệ bị phá hủy, thần hồn bị phân tách nên không thể tiếp nhận năng lượng sống của tôi, nhưng chúng thì có thể. Bởi vì chúng là máu thịt của tôi, bởi vì chúng tôi là một gia đình. Chư thần im lặng và theo dõi mọi chuyện đang xảy ra, Lữ Thuần Dương cũng im lặng, lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn tôi chữa trị cho Nguyên Duệ. Mặc dù ông ta không động đẩy di chuyển nhưng tôi biết rằng ông ta đang ngưng tụ kiếm ý tôi cứu nguyên Duệ nhất định sẽ phải trả giá rất đắt. Ông ta đang đợi thần niệm của tôi cạn kiệt, sinh cơ suy giảm, rồi mới dán cho tôi một đòn chí mạng. Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi mới chính là kẻ thù sinh tử thực sự của ông ta. Chưa 1188, trận chiến cực mạng tôi biết Lữ Thuần Dương đang ở một bên như hổ rình mồi, nhưng vẫn không ngừng truyền năng lượng sinh mệnh. Vết thương của Nguyên Duệ không thể trì hoãn được nữa, huyền quan của cô ấy đã bị phá hủy, nếu như tôi không thể khôi phục lại toàn bộ sinh cơ cho cô ấy, cô ấy có lẽ cả đời cũng sẽ không thể hồi phục được. Điều quan trọng nhất là chỉ có tôi mới có thể cứu được cô ấy. Năng lượng sinh mệnh là một thứ bí ẩn, không chỉ chứa đựng sinh cơ mãnh liệt còn chứa cả năng lượng thần niệm tự như hồn năng. Tôi cho Nguyên Duệ bao nhiêu, tôi sẽ mất bấy nhiêu. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện. trong sương mù Nguyên vệ cảm nhận được điều gì đó, thần thức vốn đã phân tách dần dần hợp nhất lại. Đôi mắt vô thần lại lué lên một ánh sáng mới, nhưng vẫn rất yếu ớt. Tạ Lan, có phải em đã chết rồi không? Cô nhìn chầm chầm vào gò má của tôi, mơ màng hỏi. Không, có anh ở đây, em sẽ không sao, thượng gia, ngã dục giữ quân tướng tri, trường mệnh vô suy kiệt, hỡi trời, ta nguyện cùng chàng yêu nhau, duyên tình mãi không dứt, tôi không biết nói lời tình cảm. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng tôi sẵn sàng dành phần đời còn lại của mình cho cô ấy. Sự cô đơn trong cuộc đời giống như những bông tuyết bay trên bầu trời. Đất trời mênh mông, bay khắp không gian. Tuy nhiên, đợi khi băng tuyết tan chảy, thì không còn dấu vết nào nữa, sự sống cũng vậy, Thuy Hòa từng nói, thứ tồn tại đều là ảo ảnh cả, vĩnh hằng gì rồi cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt, vạn vật trên đời, muôn màu muôn vẻ, chỉ là lòng người đã bị che phủ đi. Tôi chưa bao giờ tin vào sự vĩnh hằng, trong mắt tôi sự vĩnh hằng cũng chỉ tồn tại trong phút chốc khoảnh khắc. Trước kẻ địch yếu hơn, nụ cười mê người của Thùy Họa với tôi mà nói chính là vĩnh hằng. Hàng hoang đại chiến giả tiên, Thùy Họa một đao bạc đầu, cũng là vĩnh hằng. Một đêm trăng tuyết ở côn Lôn, ánh mắt khi mộ dung nguyên duệ trao cho tôi thanh kiếm vô danh cũng là vĩnh hằng, khi ở Đông Hải quy khư hy sinh bản thân để đỡ kiếm cho tôi, thứ để lại cho tôi chính là thân ảnh vĩnh hằng. Tôi trước giờ không bao giờ cầu xin sự vĩnh hằng, có được một phút chốc linh hồn giao nhau cũng đã mãn nguyện, nhưng hôm nay, khi tôi ôm lấy một nguyên duệ mong manh, cảm nhận được sinh mệnh của cô ấy dường như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, tôi chợt cảm thấy tràn đầy khao khát với sự vĩnh hằng. Tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi cho đến cuối cuộc đời. Cùng với nguồn năng lượng sinh mệnh vô tận được truyền vào người, nguyên duệ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Đợi khi năng lượng sinh mệnh không thể hấp thụ thêm được nữa, Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống đất và đứng dậy, chư thần đang vây quanh tôi, trước sự xuất hiện của tôi họ vô cùng ngạc nhiên, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Ta tức giận mà đến, kiếm ý hóa thành tuyết, bay đầy trời, ngay cả Lữ Thuần Dương cũng im lặng không nói gì trước sự xuất hiện của tôi, bọn họ càng không dám hỏi thêm gì. Lúc này nhìn thấy tôi đứng lên từ mặt đất, một nữ thần mặc đồ đen với khuôn mặt lạnh lùng mở miệng nói với tôi. Ngươi là ai? Quỷ thần Minh Minh. Tự tư tự lượng, Ma Đạo Tổ Sư, Tạ Lan Ngươi chính là Ma Đạo Tổ Sư, nữ thần kinh ngạc hỏi Ngươi biết ta Tôi hỏi Chiến thần bệ hạ từng nhắc đến với ta về Ma Đạo Tổ Sư trong thiên hạ, từ nay trở đi, ta sẽ khắc ghi tên của Đạo Tổ trong lòng Nói xong, nữ thần áo đen bắt đầu chỉnh lại quần áo, quỳ một gối xuống hành đại lễ với tôi, trong miệng nhẫm, tướng lĩnh dưới trướng chiến thần, phục thù bái kiến Ma Đạo Tổ Sư Ngay khi nữ thần mặc đồ đen quỳ xuống, một nữ thần với khuôn mặt lạnh lùng mặc bộ y phục hoa sen trắng như tuyết bước tới bên cạnh cô, quỳ bên cạnh cô ấy, hành lễ và nói, tướng dưới trướng chiến thần, bằng tuyết bái kiến ma đạo tổ sư. Hai nữ thần cấp cao nhất trong liên minh chiến thần đột nhiên hành lễ với tôi, đều là lễ của vãn bối đệ tử, năm trưởng lão của tộc chiến thần nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất hiển nhiên, Nguyên Duệ không nói cho bọn họ biết về chuyện của ma đạo. Đúng ngay lúc này, nữ thần phục thù đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, đạo tổ là phu quân của chiến thần bệ hạ, sao còn không mau cúi đầu hành lễ. Khi nghe tin tôi là chồng của Nguyên Duệ, cả tộc chiến thần đều sửng sốt, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Tôi ra hiệu cho họ đứng dậy, sau đó nói với họ rằng đã chiến thần không có gì đáng ngại, toàn tộc chiến tranh đều khóc vì sung sướng, tạ lan, ngươi thật to gan, ma đạo ở nhân gian gây náo loạn còn chưa đủ sao. Lẽ nào ngươi còn định nhúng tay vào thái cổ thần giới? Nhìn thấy toàn tộc chiến thần hành lễ với tôi, Lữ thuần dương trên không trung mắng tôi. Ma đạo sẽ không can thiệp vào cuộc chiến của thái cổ thần giới. Ta ở đây chỉ với một thân phận duy nhất, người yêu của Nguyên Duệ. Ha ha, ma đạo tổ sư đúng thật là nặng tình nặng nghĩa, vì để cứu mộ dung Nguyên Duệ mà không ngại lãng phí hết thảy năng lượng sinh mệnh, hôm nay ta nhất định phải xem xem sau khi ngươi cứu mộ dung Nguyên Duệ. Lấy gì để đánh với ta? Lữ Thuần Dương phát ra lời mời chiến đấu Hiển nhiên ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng Cho một trận quyết chiến Lúc này năng lượng sinh mệnh của tôi Cũng không còn bao nhiêu Mặc dù nhìn có vẻ bình thường không sao Nhưng cũng đã không còn sức lực Để triển khai thái cổ kiếm vực Nếu muốn quyết chiến với ông ta Chỉ có thể đối phó bằng kiếm Nhưng sau khi thấy được sức mạnh Của kiếm thái sơ của ông ta Tôi biết rằng mình không có nửa phần cơ hội chiến thắng Trên trời cao Thuần quân và La Hậu vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ, quên đi tất cả, căn bản là không có thời gian để giúp tôi. Dù ở góc độ nào đi nữa, tôi không có cơ hội chiến thắng trong trận quyết chiến này, khó thoát tự kiếp. Trước lời mời đấu trận quyết chiến của Lữ Thuần Dương, tôi từ từ bay lên, đối đầu với ông ta ở trên không trung. Lữ Thuần Dương, ngươi không thích hợp làm thái cổ thần vương, lúc này dừng tay, ta vẫn xem ngươi như một thành viên trong đạo môn. Tôi không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Lữ Thuần Dương nói. Tạ Lan, không ngờ ngươi tai và đến nơi vẫn còn dám nói ra những lời ngạo mạn như vậy. Ta thừa nhận, ở nhân gian ta không có cách nào đối phó với ngươi, nhưng nơi đây là thái cổ thần giới, là nơi ngươi trông sát. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta à? Tôi hỏi, nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh cao, có thể còn có mấy phần cơ hội? Đáng tiếc. Ngươi vì cứu mộ dung nguyên duệ mà hao phí gần như toàn bộ năng lượng sinh mệnh, nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Nếu đã như vậy thì chiến đấu đi. Mối hận thù giữa ngươi và ta thực sự cần phải được giải quyết rồi. Tôi đáp. Lữ Thuần Dương nói đúng, nếu chỉ là tranh tài kiếm đạo, tôi của hiện tại quả thực không phải đối thủ của ông ta. Thậm chí trên tay tôi còn không có thanh kiếm nào dùng thuận tay cả, công Luân tuyết đã vỡ thành từng mảnh. Tất cả kiếm ý trên bầu trời đều biến thành tuyết bay. Nhưng tôi vẫn có can đảm để chiến đấu, vì tôi vẫn còn một con ác chủ bài chưa dùng đến. Khám phá bí ẩn về thân thế của ma đạo tổ sư đã giúp tôi hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ sức mạnh vận mệnh. Tôi muốn thử xem sức mạnh vận mệnh có thể giúp tôi nghịch chuyển sinh tử, thay đổi cục diện chiến đấu hay không. Tiếc thay, khi đó tôi hoàn toàn không hiểu gì về vận mệnh. Căn bản không biết rằng lấy thân phận vận mệnh chi tử đánh cược với Lữ Thuần Dương có ý nghĩa như thế nào. Và khi tôi nhận ra điều này, tôi đã phạm một sai lầm rất lớn. Chương 1189, nghịch chuyển thời không vận mệnh là gì? Mệnh là định số của một đời người, từ khi sinh ra đã được định trước, mà vận chính là biến số, ám chỉ sự biến hóa của thời gian và không gian. Cái gọi là vận mệnh, chính là dùng để chỉ quy luật vận hành biến hóa của sinh mệnh. Vận mệnh tượng trưng cho quá khứ không thể thay đổi và tương lai không thể đoán trước, giống như một đường thẳng kéo dài xuyên qua thời gian và không gian. Khởi đầu là một con đường bắt buộc phải đi, con đường này nối liền vô số ngã nhỏ, chọn bất kỳ ngã nào trong số đó, số phận của chúng ta đã được định sẵn, mỗi khi đứng trước một ngã rẻ, số phận cũng sẽ thay đổi theo lựa chọn của chúng ta. Vận mệnh có thể thay đổi, lại cũng không thể thay đổi, mấu chốt nằm ở cách đưa ra lựa chọn. Năm xưa nếu tôi không cùng Liễu Hà Sầu đi vớt xác, vậy thì sẽ không quen biết Thùy Họa, cũng sẽ không có sát phá làng tàm phương tứ chính của sau này, mà tôi cũng sẽ không trở thành ma đạo tổ sư. Tôi sẽ trải qua cuộc sống của một người bình thường, kết hôn sinh con, sống một đời bình phạm. Mà lúc tôi đưa ra lựa chọn ấy, vận mệnh đã dẫn tôi đi tới một con đường khác hẳn với người bình thường, thế nhưng không phải bất kỳ ai cũng có quyền đưa ra lựa chọn, bởi vì số mệnh của mỗi một người không giống nhau. Lấy anh trai của tôi làm ví dụ, nếu như khi xưa người đi vớt sát cùng liễu hà sầu là anh ấy, bất kể thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không thể từ một người bình thường trở thành ma đạo tổ sư được. Bởi vì anh ấy không gánh trên vai số mệnh trở thành ma đạo tổ sư, cho dù vận mệnh của anh ấy có xuất hiện bao nhiêu biến số đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ không bước trên con đường ma đạo tổ sư này, vận mệnh mơ hồ khó hiểu, tồn tại trong bóng tối, ngay cả thiên đạo cũng không thể đoán được. Trước đây tôi cũng chẳng hiểu biết gì về số mệnh. Thế nhưng sau khi tôi và ma đạo tổ sư trải qua mệnh số luân hồi trong suốt 3.000 năm, dần dần tôi đã lĩnh ngộ được mối quan hệ giữa vận mệnh và thời không. Tôi và ông ấy vốn là người cùng một mệnh, thế nhưng không phải cùng một người, mà nguyên nhân của việc này hoàn toàn là do sự ảnh hưởng của thời gian và không gian đối với vận mệnh. 3.000 năm trước, ma đạo tổ sư chỉ có thể là tạ Mạc Lăng, mà tạ Lan tôi đây nhất định phải đợi 3.000 năm sau mới ra đời. Vận mệnh không thể chạm tới cũng không thể điều khiển, thế nhưng lại bị trói buộc bởi sức mạnh của thời gian và không gian, tất cả mọi sự thay đổi phải diễn ra trong khoảng thời gian và không gian nhất định, vì vậy, điều tôi muốn làm bây giờ là sử dụng sức mạnh vận mệnh để nghịch chuyển không gian trong cuộc quyết chiến với Lữ Thuần Dương, cưỡng chế viết lại quỹ đạo vận mệnh của chính mình. Trong trận chiến ở Quy Khư năm xưa, Thành Đế đã từng dùng một tất thời gian, một, để giúp Thùy Họa hồi phục vòng xoáy hư không bị tổn thương. Vì vậy mà tiêu hao gần như toàn bộ thọ nguyên của mình. Một, một tất thời gian, chỉ một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngũi. Mà việc tôi muốn làm giờ đây so với một tất thời gian khi xưa còn nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì thanh đế chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình biến hóa của vòng xoáy hư không, mà thứ tôi muốn thay đổi lại chính là thời gian và không gian. Tôi bắt buộc phải trở về trạng thái trước khi trị thương cho mộ dung nguyên Duệ, chỉ khi thần niệm dồi dào sinh cơ cùng cùng tôi mới có khả năng đánh bại được Lữ Thuần Dương. Thứ mà tôi tiêu hao không phải thọ nguyên, mà là sức mạnh tinh thuần của vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh vốn được tôi dùng để đối phó với thủ đoạn ghê gớm của thiên đạo, mà bản thân tôi chính là mắc xích không thể thiếu nhất trong chuỗi xiền xích trói buộc lấy thiên đạo. Khi ấy mặc dù tôi cũng mơ hồ cảm nhận được làm như vậy sẽ không tốt, thế nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi vì tôi không thể chết. Thiên ngoại trên cao, trận chiến giữa thuần quân và La Hậu đã đi đến những phút cuối cùng, trước đó kiếm thể của thuần quân đã bị tổn thương. Giờ đây phải giao đấu sinh tử với một la hầu đang trong trạng thái phong độ tột đỉnh, dần dần đã rơi xuống thế hạ phong, kiếm thể ban đầu của thuần quân đã bị hủy diệt, kiếm thể bây giờ là do tôi dùng kiếm khí hỗn động bản nguyên để rèn đúc lại, nếu một lần nữa lại bị phá hủy, thần hồn cũng sẽ theo đó mà tiêu tan, bởi vì thần hồn của cô ấy đã sớm dung hòa làm một cùng với kiếm khí hỗn động bản nguyên. Đánh bại kiếm linh sẽ giúp kiếm ma nuốt sạch sức mạnh kiếm khí bản nguyên của kiếm linh. Từ đó mà uy năng của kiếm cũng tăng lên tới cực điểm, tới lúc đó, La Hầu sẽ trở thành thanh kiếm mạnh nhất trong khắp trời đất, vũ trụ hư không này, sức mạnh của nó sẽ vượt qua cả thanh kiếm trong tay Lữ Thuần Dương, chính thức trở thành vị vua của binh khí. Nơi nào xuất hiện kiếm La Hầu, vạn kiếm phải thần phục, nhợi khí hóa hư không? Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra, nếu không sẽ mang tới ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho khắp chúng sinh trong trận chiến chống lại thiên đạo. Lữ Thuần Dương Ngươi vì sao còn chưa ra tay? Tôi hỏi, ta đang đợi ngươi? Đợi ta? Ta rất tò mò, rốt cục ngươi còn đang cất giấu con ác chủ bài nào, vậy mà hãy còn dũng khí tới quyết đấu với ta. Lữ Thuần Dương ánh mắt nham hiểm, sớm đã nhìn ra thuần quân không thể kiên trì được bao lâu nữa, vì vậy mới ép tôi phải ra tay trước, để lộ quân bài của mình. Ông ta đối với tôi vô cùng cảnh giác, thứ khiến người này phải kiên dè tôi nhất chính là thân phận đứa con của vận mệnh. Vì tôi mà ông ta đã không ít lần nếm phải quả đắng, lần này ông ta đã quyết tâm đợi tôi tung bại ra trước rồi mới xuất kiếm. Đáng tiếc ông ta có thể đợi được, mà tôi thì không. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu tập trung tâm thức của mình, cảm ngộ sức mạnh vận mệnh. Lúc này, hoa tuyết vẫn bay pháp phới. Bầu trời đầy tuyết, tất cả đều do kiếm ý côn lông tuyết của tôi sở hóa thành. Tôi đứng giữa trời, gian rộng đôi tay ôm vào lòng, muốn đấu với lửa thuần dương. Trong tay nhất định phải có một thanh kiếm tốt, thanh kiếm tốt nhất hiện giờ đương nhiên là côn lông tuyết. Trời đất mênh mang, dừng chân nơi nào? Nhật Nguyệt tuần hoàng, lặp đi lặp lại. Tôi niệm một câu tiên tri nổi tiếng nhất từ trong đạo tàng, bởi vì nó đại diện cho sự luân hồn của thời gian và không gian. Thời không không thể nghịch chuyển, vì thế cái gọi là luân hồi thực chất là chỉ vận mệnh. Niệm dứt câu này, tay trái tôi cầm kiếm chỉ, tay phải nắm chặt lấy hư không? Miệng lớn tiếng niệm, tuyết trắng bay bay giống cái chi? ta có một kiếm gọi là cung lôn. Hai, hai, tuyết trắng bay bay giống cái chi? Đây là câu hỏi mà tạ an nhà chính trị, quân sự lớn và đại thần dưới thời Đông Tấn hỏi tạ Đạo Uẩn là cháu gái của mình. Tạ Đạo Uẩn đáp, không bằng ví với bông liễu bay theo gió. Về sau tạ Đạo Uẩn trở thành thi nhân nổi tiếng đời Tấn? Trong câu trên, tác giả mượn tích này để nhắc đến thanh kiếm côn lôn tuyết. Bạn đọc xin đừng trách người dịch dịch không xuôi tai, vì vốn dĩ câu này tác giả viết ngang tai thật. Dứt lời, hoa tuyết điên cùng bay múa, tụ về phía tôi. Trên trời tuyết bay bay, dưới đất tụ thành gò, hoa tuyết nơi này toàn bộ đều bị tôi thức tỉnh. Bao gồm cả những bông hoa tuyết đã bị tan chảy, một lần nữa lại biến thành hơi nước, hơi nước lại kết thành hàng băng, hàng băng hóa thành tuyết bay lên bầu trời. Hoa tuyết điên cùng tụ lại, kiếm ý bắt đầu dung hợp. Chui kiếm dần dần xuất hiện trong tay phải của tôi, hoa tuyết bay lên tiếp tục ngưng tụ thành thân kiếm. Sau khi bông tuyết cuối cùng trở lại, cồn lôn tuyết trong tay tôi đã bùng nổ ánh kiếm sắc bén chói lòa Từ đầu tới cuối lữ thuần dương chỉ lạnh lùng đứng nhìn mà không hề ra tay ngăn cản. Bởi vì ông ta biết rằng, chỉ dựa vào một thanh kiếm sẽ không thể nào đánh bại được ông ta, thế nhưng ông ta không hề hay biết rằng, Vào lúc côn lông tuyết hoàn hảo xuất hiện trong tay tôi cũng là lúc toàn bộ thần niệm và sinh cơ mất đi đã hoàn toàn quay lại trong thân thể. Đợi tới khi ông ta ý thức được chuyện này thì kiếm ý của tôi đã viên mãn, chiến lực một lần nữa đạt tới cảnh giới cao nhất. Làm sao mà ngươi có thể làm được cơ chứ? Lữ Thuần Dương đột nhiên biến sắc. Lữ Thuần Dương, ngươi chẳng biết gì về vận mệnh cả. Tôi nói, nghịch chuyển thời không. Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh vận mệnh, không sai, trận chiến hôm nay, đối thủ của ngươi không chỉ có mình tạ Lan tà mà còn có tạ Mạc Lăng. Chiêu 1190, chuyện bất thường ở Bắc Minh, 1, Lữ Thuần Dương dù thế nào đi nữa cũng không thể tưởng tượng nổi cái gọi là ác chủ bài của tôi lại chính là nghịch chuyển thời không, khiến chiến lược một lần nữa quay lại thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng chiến ý của ông ta không hề suy giảm, ngược lại còn tăng thêm. Nói về kiếm. Không ai tự tin hơn Lữ Thuần Dương. Trong mắt ông ta, thứ mà tôi gọi là kiếm đạo chẳng qua chỉ là món quà của vận mệnh, trong khi đó tất cả mọi thứ ông ta có được đều đến từ sự theo đuổi và vất vả khổ luyện cả đời. Quyết chiến sắp bắt đầu, chiến ý dân đầy trời. Chiêu thần bắt đầu lẫn tránh, cách xa nơi này. Tộc chiến thần bảo vệ mộ dung nguyên vệ, sơ tán tới một nơi an toàn. Trước khi tôi và Lữ Thuần Dương phân rõ thắng bại sẽ không có trận chiến nào diễn ra giữa các vị thần minh, cũng không có kẻ nào nhân cơ hội này tấn công mộ dung nguyên Duệ Bởi vì cả tôi và Lữ Thuần Dương đều có sức mạnh thống trị cả thái cổ thần giới, đầy trời tuyết bay tụ về một kiếm, trong lòng Chư thần không tránh khỏi rét lạnh, chẳng thu kém gì một chiêu kiếm khải vĩnh giả lúc trước của Lữ Thuần Dương. Trên không trung, tôi khoác một thân đạo bào màu đen, cùng lùng tuyết trong tay ống ánh như ngọc. Lữ Thuần Dương mặt bạch y phóng khoáng tiêu sái, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lục. Thân ảnh đen trắng đối lập, lần lượt đại diện cho hai thái cực của kiếm đạo, Thái Sơ và Hỗn Độn. Thái Sơ chỉ có hư không, Hỗn Độn đã có Chư Thiên, một. Một, Chư Thiên được hiểu đơn giản là những thiên thần, những chúng sinh của cõi trời. Chỉ những người có đủ phước báo mới có thể trở thành Chư Thiên. Trong các chính điện ở cả phương Đông và phương Tây, có 24 vị Chư Thiên tiêu biểu được thờ phụng. Vì vậy, hai loại kiếm ý này cũng lần lượt cho tiên thiên và hậu thiên ở thời kỳ đỉnh cao. Tiên thiên là hư, hậu thiên là thực. Bất luận là thái sơ hay hỗn độn đều không phải loại kiếm đạo mạnh nhất, mạnh nhất là người có thể nắm giữ cả hai loại kiếm đạo này. Người như vậy không chỉ dùng kiếm sinh ra chư thiên vạn vật, còn có thể hóa hư thành thực, lại có thể hủy diệt chúng sinh, hóa thực thành hư, có thể làm được như vậy chỉ có một mình thiên đạo, Chỉ thiên đạo mới có thể đồng thời nắm giữ cả hai loại kiếm ý thái sơ và hỗn độn. Cả tôi và Lữ Thuần Dương đều không thể làm được như vậy, thậm chí sẽ không bao giờ có thể làm được như vậy. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm được đó là, đem kiếm đạo mà bản thân nắm giữ được nhìn nắm tới cảnh giới cuối cùng. Trận chiến bắt đầu, thân hình của Lữ Thuần Dương biến mất trong không trung. Sau đó, bóng tối một lần nữa lại buông xuống, thiên cực trên cao, thuần quân và La Hầu cũng dừng chiến đấu. Không hẹn mà cùng lựa chọn tránh ra. Một chiêu kiếm khải vĩnh dạ của Lữ Thuần Dương khiến xung quanh một mảnh tâm tối, chỉ có côn lông tuyết trong tay tôi hãy còn tỏa ra một chút ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng lạnh lẽo, như mờ như tỏ, dường như có thể dập tắt bất kỳ lúc nào. Cùng với động tác của tôi, ánh sáng ấy hóa thành một đạo kiếm khí lưu hình, trong bóng đêm điên cùng nhảy múa, kiếm khí lưu hình lấp lánh, phá trách mạng đêm tâm tối, rồi lại bị bóng tối nuốt chững. Bất kể tôi đã chém ra bao nhiêu kiếm khí lưu hình, cuối cùng cũng chỉ giữ được ba đạo. Ma kiếm cuồng cuộn, quỷ kiếm âm u, thần kiếm mịt mù. Kiếm khải vĩnh dạ của Lữ Thuần Dương có thể nuốt những vạn vật trong bóng tối, thế nhưng lại không nuốt nổi ba đạo kiếm khí này. Mặc dù Lữ Thuần Dương không thể động chạm tới ba đạo kiếm khí, thế nhưng trong lòng tôi chẳng có lấy một chút an tâm, bóng tối đem đến cho tôi áp lực vô cùng nặng nề. Ánh sáng lạnh lẽo của côn lông tuyết có vẻ vẫn lập lệ như cũ, thế nhưng tôi biết bất kỳ lúc nào nó cũng có thể bị dập tắt. Một khi ánh sáng ấy không còn nữa, ba đạo kiếm khí lưu hình kia cũng sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Đến lúc đó, tôi sẽ chẳng có cách nào địch lại kiếm thái sơ của Lữ Thuần Dương. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi, không một ai có thể đoán trước kết quả của lần quyết đấu này, thái cổ thần giới đang nghiêm túc quan sát. Mà chúng sinh khắp Thái cổ thần giới cũng đang nghiêm túc quan sát. Chương 1191, chuyện bất thường ở Bắc Minh, 2, trong lúc tôi và Lữ Thuần Dương Lâm trận quyết đấu, tạm giới ở Nhân gian cũng đang ngập trong nguy cơ, trên đỉnh Bất Châu, Khương Tuyết Dương vẻ mặt lo lắng, ngẩn đầu nhìn lên vũ trụ hư không. Đột nhiên, trong lòng cô bỗng nảy lên một ti dự cảm, xoay người nhìn về phương Bắc, trên bầu trời phương Bắc, một bóng đen xé rách mạng đêm, vạn tiên trận còn chưa kịp phản ứng. Người này đã bay lên đỉnh núi Bắc Châu, đến bên cạnh Khương Tuyết Dương. Người tới khoác một thân chiến giáp đế vương màu đen, thần quan chảy ra từ con mắt u minh bao bọc lấy thân, thần thánh uy nghiêm khiến người ta không dám khinh nhờn. Tuyết Dương bái kiến nữ đế bệ hạ. Khương Tuyết Dương cuối người hành lễ. Người đã biết được gì rồi? Nữ đế hỏi, hết thảy vẫn như thường, thiên ngoại hư không cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ là ta vẫn luôn cảm thấy bất an. Dường như sẽ có chuyện rất xấu nào sẽ xảy ra. Khương Tuyết Dương khẽ lắc đầu, đáp. Tạ Lan thì sao? Sức mạnh mệnh bàn sát phá Lan đã tiêu tan, tôi cũng mất đi mối liên kết với Tạ Lan. Nữ đế bệ hạ hỏi như vậy, lẽ nào Tạ Lan đã xảy ra chuyện gì rồi, cô không chắc chắn chuyện này có liên quan đến anh ta hay không, đêm nay trong lòng cũng thấy bất an như cô, cho dù cô có sử dụng lục đạo Luân Hồi Đại Trận cũng không nhận được bất kỳ điểm báo gì. Nữ đế đáp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, phong chủ bỗng nhiên dùng thần niệm truyền âm cho Tuyết Dương, nói rằng tạ Lưu Vân của nhân đạo ghé thăm. Lúc này tạ Lưu Vân lại tới Quy Khư, lẽ nào ông ta cũng có dự cảm. Tuyết Dương hỏi, lục nhân mờ Dương Kiếm của tạ Lưu Vân có thể dò xét thiên cơ, đạo đức thiên tôn cũng có năng lực nhìn thấu âm Dương. Đi, cô cùng ngươi tới gặp ông ta. Ma đạo Tổ Đình, thần điện Quy Khư. Sau khi gặp mặt, Tạ Lưu Vân hành lễ với Cửu U nữ đế trước, sau đó nói, nữ đế bệ hạ cũng đến rồi, xem ra người cũng cảm nhận được. Tạ Lưu Vân, ngươi đã phát giác ra chuyện gì? Cửu U nữ đế hỏi, tôi đã tra được có một cổ nguy cơ vô cùng khủng khiếp trước nay chưa từng có sắp sửa bao vây tam giới ở nhân gian, thế nhưng cụ thể như thế nào thì tôi vẫn chưa có đáp án. Ba người đều không thể đưa ra được đáp án, không khí nhất thời rơi vào trầm lặng. Tuy rằng không biết đó là nguy cơ gì, Thế nhưng có thể khiến cho bọn họ trong lòng đều loạn nhất định không phải là chuyện nhỏ. Lẽ nào có liên quan tới thiên đạo? Im lặng một lúc, tạ Lưu Vân cất giọng hỏi, thiên đạo nhân quả còn đang cuốn thân, mà tạ Lan lại nắm giữ sức mạnh vận mệnh hoàn chỉnh, chỉ cần tạ Lan không xảy ra chuyện, ông ta không có khả năng thoát khỏi kiềm kẹt. Nữ đế nói, Chỉ e là tạ Lan sẽ xảy ra chuyện. Tạ Lưu Vân nói, Tạ Lan đã tới Thái Cổ Thần Giới, Lữ Thuần Dương cũng ở đó, chỉ có điều tôi không cho rằng Lữ Thuần Dương có thể gây ra uy hiếp gì cho tạ Lan. Khương Tuyết Dương đáp, nói cho cùng cũng đều do đạo đức thiên tôn tính toán hồ đồ, Lữ Thuần Dương hoàn toàn không phù hợp trở thành thái cổ thần vương, nhân đạo việc gì phải ủng công vô ích như vậy. Cửu U Nữ đế nói, Thân là nhân đạo tổ sư, đạo tổ người dù sao cũng phải vì nhân đạo mà tính toán. Tạ Lưu Vân có chút ngại ngùng, đáp. Vừa nói đến đây, Nữ đế đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi đột ngột. Nữ đế bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Khương Tuyết Dương cũng đứng dậy theo, vội hỏi, Bác Minh Hải ở MT có chuyện bất thường? Bác Minh Hải có chuyện bất thường, lẽ nào nó muốn xuất thế rồi? Cô lập tức phải quay lại MT, cáo từ. Dứt lời, nữ đế phi thân rời khỏi thần điện quy khư, hóa thành một luồng sáng màu đen rồi dần dần biến mất trong không trung. Sau khi nữ đế rời đi, Khương Tuyết Dương và Tạ Lưu Vân bốn mắt nhìn nhau, vẽ mặt cùng lúc đều lộ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng. "Côn sẽ không vô duyên vô cớ xuất thế." Im lặng một hồi, Khương Tuyết Dương nói, "Côn là nhân quả của Thiên Đạo, chuyện xuất thế nhất định có liên quan tới Thiên Đạo." Tạ Lưu Vân đáp, "Nhắc đến đây, hai người đều không dám nói tiếp. Bởi vì dự đoán tiếp theo đó, bọn họ đều không dám nói ra." Chương 1192: Kiếm còn người còn, 1 Đêm tối mãi chẳng kết thúc. Toàn bộ thần giới đều đang trong chờ ánh bình minh. Kiếm của Lữ Thuần Dương mãi không thấy quay lại, cũng không ai biết trốt cục ông ta đã gom góp bao nhiêu kiếm ý mới có thể chém ra một đạo phá hiểu kiếm mạnh mẽ như vậy, một, một, phá hiểu, lúc tảng sáng. Công lông tuyết vẫn như cũ, ba đạo kiếm khí lưu hình đang xen lẫn nhau, nở rộ trong đêm tối như đóa hoa kiếm xinh đẹp thê lương. Có lúc như đóa u lan nở trong thung lũng hoang vắng. Lúc lại như hoa khai phú quý. Có lúc thánh thiện như đoá tuyết liên, lại có lúc diễm lệ như mạng đà la. Từng bông hoa kiếm nở rộ khắc sâu trong lòng chư thần. Hàng nghìn năm sau đó, truyền thuyết về đóa hoa kiếm vẫn còn lưu truyền khắp vùng đất cổ xưa này, đạo tàng hậu thế ghi chép lại, ma đạo tổ sư tạ lan xuất kiếm tại thái cổ thần giới, kiếm ý chạm khắc thái cổ, hoa khai bất bại. Hoa kiếm phức tạp, muôn hồng ngàn tía, tỏa hương thâu đêm. Cuối cùng, hoa kiếm thấu tỏ những lời muốn nói của hoa có khắp nhân gian, hóa thành một đoá bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn là hoa của em mờ ti, lại nhờ ân nữ đế mà trở thành biểu tượng cho ma đạo của tôi? Trong truyền thuyết, hoa bỉ ngạn có hai màu, một loại tinh thuần như tuyết trắng, một loại thắm đỏ như máu, tuyết trắng đại diện cho thiên đường, đỏ tươi tượng trưng cho địa ngục. Trên cờ chiêu hồn, anh linh của đệ tử ma đạo sau khi chết đi toàn bộ đều hóa thành hoa bỉ ngạn màu đỏ thắm Bởi vì, thiên đường bên trái, ma đạo bên phải. Khoảnh khắc biển ngạn hoa nở rộ, tôi đầy bỗng tức cảnh sinh tình, Cùng lông tuyết liền lung lay, bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Chính trong lúc này, Lữ Thuần Dương từ trên cửu thiên đã quay lại, Một kiếm chém trách màn đêm, cao thủ tranh tài, Thứ mà họ tranh giành đôi khi chỉ là một tia cơ hội. Lữ Thuần Dương vẫn luôn chờ đợi, chờ tới khi tâm thức của tôi lộ ra sơ hở. Cho dù tôi ngay lập tức tập trung tinh thần, Chỉ một tia sơ hở này cũng đủ để ông ta xuất ra một chiêu tất sát. Kiếm xuất ra, đất trời rung chuyển. Bóng đêm vụt tắt, bình minh ló dạng. Cửu thiên thập địa, thần khóc quỷ gào. Một đạo kiếm quan có sức tàn phá cực lớn và vô cùng mỹ lệ từ chính tầng trời trút xuống, xuyên qua màn đêm, sẽ rách hư không, sát ý cuồng cuộn như thủy triều, thi nhau khóa chặt lấy tôi. Một kiếm này tưởng như cách tôi cả ngàn dặm, lại dường như ngay trước mắt tôi. Chỉ cần tôi phạm phải một sai sót nho nhỏ sẽ ngay lập tức bị nó xóa sổ, sát hồn đều diệt. Đối mặt với chiêu kiếm tất sát của Lữ Thuần Dương, tôi giờ thành công lôn tuyết trong tay, điên cùng giải phóng kiếm khí lưu hình, thần kiếm, ma kiếm, quỷ kiếm, ba loại kiếm khí đang xen lẫn nhau, từ trong không trung hóa thành từng đóa lại từng đóa hoa bỉ ngạn. Các cuộc giao đấu kiếm đạo đều chú trọng tới thiền cơ, Lữ Thuần Dương xuất kiếm vào lúc hoa kiếm của tôi hóa thành bỉ ngạn. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể dựa vào bỉ ngạn hoa này để đối phó với ông ta. Nếu như đổi thành một loại hoa khác, vậy thì tôi đã mất đi tiên cơ trước khi trận chiến kịch bắt đầu. Trăm nghìn đoá hoa bỉ ngạn, nhuộm đỏ cả một vùng trời, giống như tráng chiều, giống như lưu hỏa, lại dường như một biển máu. Bóng đêm vừa tan biến, bầu trời chuyển sang màu đỏ như máu. Trước đây chiến lực mạnh nhất của tôi chính là côn lông kiếm hải, thế nhưng kể từ khi tôi mở ra thái cổ kiếm vực, Chỉ vẹn vẽn một biển kiếm hải đã không thể dung nạp nổi kiếm khí hỗn độn mênh mông vô tận, bọn chúng cũng đã có được quy năng thống trị khắp một phương, đó chính là thái cổ kiếm vực. Trận chiến trên núi Quy Khư, tôi đã dựa vào thái cổ kiếm vực để quét sạch cường địch, tiêu diệt hàng triệu kẻ thù. Giờ khắc này tôi lại dựa vào hoa bỉ ngạn để tế xuất thái cổ kiếm vực, chỉ để có thể kiềm chế một kiếm thái sơ của Lữ Thuần Dương chém xuống từ trên 9 tầng trời cao. Ta có một kiếm, gọi là thái sơ. Lữ Thuần Dương cao giọng hét lên, thanh kiếm chủ tể trong tay đâm vào giữa kiếm vực bỉ ngạn hoa. Khắp trời hoa bay, thi nhau tụ lại trên người ông ta, cố gắng ngăn chặn kiếm quang. Tuy nhiên, còn chưa kịp đến gần đã bị uy áp quá mức khủng bố toát ra từ kiếm khí của ông ta làm cho tan nát, thi nhau rụng lạ tả giống như một cơn mưa máu. Huyết hoa rơi rụng, bỉ ngạn mong manh vô cùng, ngay cả một bông hoa làm tổn thương Lữ Thuần Dương cũng không có. Bỉ ngạn hoa điêu tàn rơi rụng. Sức mạnh kiếm vực của tôi cũng theo đó mà suy yếu vô cùng. Trong khi ánh kiếm của Lữ Thuần Dương vẫn sắc bén như cũ, không hề suy giảm chút nào, vào lúc đó hoa cuối cùng bị kiếm khí của Lữ Thuần Dương làm cho tan tác theo gió bay đi, thái cổ kiếm vực của tôi phát ra âm thanh tan vỡ. Bầu trời đỏ rực như máu nhanh chóng trong xanh trở lại, trên không trung rực rỡ, Lữ Thuần Dương áo trắng như tuyết, kiếm như cầu vồng. Thái cổ kiếm vực bị phá. Người tôi cũng không thể chịu nổi sự sắc bén của kiếm ý thái sơ. Thúc phát quan trên đầu vỡ nát, tóc đen điên cùng phiêu dật. Đạo bào tung bay, thủng lỗ chỗ, công lông tuyết vẫn tiếp tục hướng về bầu trời, thế nhưng cơ thể của tôi đã bắt đầu rơi xuống mặt đất. Kiếm khí của Lữ Thuần Dương không thể địch lại, cơ thể tôi không tránh khỏi lung lay. Tới đây tôi mới hiểu được, kiếm ý hỗn độn mà bản thân nắm giữ hãy còn kém xa so với sức mạnh kiếm ý thái sơ hùng hậu mà Lữ Thuần Dương điều khiển. Mãi cho tới khi người đã rơi xuống mặt đất, tôi mới có thể ổn định được cơ thể. Tuy nhiên, áp lực của kiếm khí do kiếm ý thái sơ mang theo vấn đề nặng lên trái tim tôi như một ngọn núi, nhìn nát cơ thể của tôi. Thân thể mềm nhũng, nửa quỳ trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào thanh côn lông tuyết đang chống trên đất mới ngăn được cơ thể không đổ sập xuống. Ngay lập tức, kiếm của lửa thuần dương bay đến lượng lờ trên đỉnh đầu tôi. Thế nhưng ông ta không lập tức ra tay, ông ta đang hạ quyết tâm. Chương 1193, kiếm còn người còn, hai, tạ lan, ngươi thua rồi. Ngươi thật sự muốn giết ta, tôi hỏi. Ngươi là đứa con của vận mệnh, giết ngươi, thiên đạo có thể thoát khỏi siền xích của vận mệnh, thoát thân khỏi nhân quả. Khi đó, cuộc chiến phong thần sẽ kết thúc, ván cờ tranh giành cũng chấm dứt, kiếp nạn diệt thế sẽ ập đến. Lữ Thuần Dương nói. Nếu đã biết trước giết ta sẽ mang tới hậu quả gì, ngươi vẫn muốn xuất kiếm. Cảm nhận được sát ý trong mắt Lữ Thuần Dương không hề suy giảm, tôi bèn hỏi. Không sai. Vì sao chứ, thiên đạo diệt thế, tam đạo chỉ chừa lại một đạo, đương nhiên phải là nhân đạo của ta, lục đạo chúng sinh khác thì có liên quan gì tới ta kia chứ? Lữ Thuần Dương, lẽ nào ngươi nhẫn tâm bỏ mặc lục đạo chúng sinh không quan tâm tới hay sao? Ngươi nên biết rằng trong lòng ta chỉ có kiếm, mà kiếm xưa nay chẳng phải thứ có tình cảm. Thất bại của ngươi là bởi vì kiếm của ngươi quá nặng tình. Nặng tình vốn không phải chuyện gì tốt đẹp, phá quân nếu không phải lòng quá nặng tình cảm mới nhất đao xuống em để rồi tự sát bên bờ vong xuyên. Nữ đế nếu không nặng tình cũng sẽ không đắm mình dưới dòng vong xuyên, 3.000 năm mới đợi được cơ hội chuyển thế luân hồi. Đệ tử ma đạo nếu không phải quá nặng tình cũng sẽ không lưu truyền vạn thế thiên hồng. Thế nhưng, nếu như chúng sinh đều lạnh lùng như kiếm, Vậy thì thế gian này còn gì đáng để chúng ta sống vì lẽ gì? Tôi vốn luôn cho rằng con người sống là bởi vì tình cảm, là bởi vì sợi dây tình cảm không thể cắt bỏ sau khi trải qua sinh tử. Vũ trụ cô đơn, sao kia lạnh lẽo. Tồn tại một khắc so với tồn tại trăm vạn năm có gì khác biệt? Tôi đã gặp được Thùy Họa, vương tọa lạnh lẽo như băng, cô quạnh như tuyết, dường như thờ ơ với tất thể chúng sinh, tất cả khiến tôi đau đớn tới tận xương tủy. Chỉ cần tôi hãy còn sống, Tôi vĩnh viễn sẽ không làm một người lạnh lùng cô đơn. Lữ thuần dương ngươi thua rồi. À, thiên đạo vô tình, chúng sinh có tình. Lời này của tôi vừa dứt, tôi bỗng ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ phản phất đâu đâu. Trên mặt đất phủ đầy cánh hoa bỉ ngạn tan tác héo tàn, cũng là kiếm ý của tôi. Rơi rụng thành buồn, tan ra bụi. Chỉ có hương thầm vẫn thơm nguyên, hai, hai, nguyên văn, linh lạc thành nê niễn tác trần. chỉ hữu hương như cố, Hai câu trích trong bài từ bốc toán tử hoa mai của Lục Du. Ha ha, thế thì sao chứ, dù gì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Lữ Thuần Dương nói mà không hề nhận ra có gì đó đang diễn ra. Lữ Thuần Dương, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn có thể giết được ta sao? Lữ Thuần Dương hừ lạnh một tiếng, đang định phản bác, bỗng nhiên lại cao mày bởi vì ông ta cũng đã ngửi thấy hương thơm kỳ lạ đó. Đây là mùi gì thế? Lữ Thuần Dương hỏi. Là hương hoa bỉ ngạn Tôi trả lời nghe được lời này sắc mặt Lữ Thuần Dương liền thay đổi Ông ta đương nhiên hiểu được hoa bỉ ngạn tượng trưng cho cái gì Sát ý nhanh chóng ngưng tụ lại Thanh kiếm chủ tệ sắc bén trong tay lập tức bùng nổ Lần này ông ta đã nổi lên sát tâm Không có lấy nửa phần hối hận Một chút do dự cũng không có Đáng tiếc tôi chắc chắn phải khiến ông ta thất vọng rồi Chính vào lúc Lữ Thuần Dương tập trung kiếm ý Cánh hoa rơi đầy mặt đất bỗng thi nhau tụ về thân kiếm côn lông tuyết, trong nháy mắt liền nhụm thanh kiếm trong vắt như ngọc biến thành màu đỏ tươi như máu. Lữ thuần dương dồn toàn lực vào nhát kiếm này, chém về phía tôi, chủ tể chi kiếm, bất khả chiến bại. Kiếm ý thái sơ, uy áp vẫn như cũ không gì cản nổi. Tôi lạnh lùng nhìn chầm chầm lữ thuần dương, tới khi kiếm chủ tể chỉ còn cách tôi chừng năm trường, tôi rút thanh côn lông tuyết đang lấp lánh cắm trên mặt đất, chém về phía lữ thuần dương. Kiếm chủ tể được trèn đúc từ năng lượng canh kim ngưng tụ từ trong thí thần thập phương kiếm trận của tàn kiếm cốc, là bá chủ hiếm có trong kiếm khắp cả thần giới, thậm chí ngay cả trong vũ trụ hư không. Công lôn tuyết là do kiếm thai thái cổ tam kiếm của tôi dung hợp mà thành, cũng có thể coi là một thanh thần binh hiếm có khó tìm. Hai kiếm giao tranh đã bùng nổ ánh sáng hủy diệt khủng khiếp nhất trong lịch sự thái cổ thần giới, trời đất cũng mất đi sắc màu. Ánh sáng hủy diệt lấy tôi và Lữ Thuần Dương làm trung tâm, Tỏa ra xung quanh, mặt đất nước ra, khắp nơi thi nhau sụp đổ, nghiền nát thành bột. Thời không hỗn loạn, khói bụi bốn phương. Chiêu thần biến sắc, hai quân tranh nhau bỏ chạy, tới khi bụi trần lắng xuống, trên đóng đổ nát, tôi và Lữ Thuần Dương vẫn đứng yên ở đó. Công lông tuyết vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay tôi, thân kiếm đầy những vết nước, đỏ tươi như máu. Mà trong tay Lữ Thuần Dương đã không còn kiếm kiếm chủ tể đã bị côn lông tuyết nghiền tan thành từng mảnh. Hoàn toàn biến mất kiếm còn người còn, vào giây phút Lữ Thuần Dương mất đi thanh kiếm chủ tệ ấy, tất cả hào quan thuộc về kiếm thần cũng rời bỏ ông ta mà đi, kiếm thần mất đi kiếm cũng có nghĩa là mất đi tất cả, tôi đã nghe thấy thanh âm thần cách vụn vỡ. Lữ Thuần Dương mặc như trò tàn, hai mắt đầy vẻ mơ hồ. Im lặng hồi lâu mới nói, tạ lang không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, Lữ Thuần Dương hóa thân thành kiếm, bay thẳng lên trời rời đi. Chương 1194, kiếm chi bổ nguyên, một, nhìn bóng dáng lữ thuần dương dần biến mất khỏi bầu trời, trong lòng tôi luôn cảm giác bức trước khó chịu, lo lắng nếu cứ ông ta thoải mái rời đi như vậy sẽ để lại hậu hoạn về sau. Tuy nhiên, tôi thực sự không muốn giết ông ta. Là nhân vật đại diện cho nhân đạo và thiên tài kiếm đạo xuất sắc nhất trong đạo môn từ 3.000 năm đổ lại đây, chỉ việc bẻ gãy kiếm thần của ông ta đã khiến tôi vô cùng ấy nấy. Thực ra mọi tranh chấp giữa tôi và ông ta... Đều nằm trong cuộc chiến bàn cờ. Ông ta không phải là kẻ đại gian đại ác Cũng không rơi vào ma chướng Cho dù vì nể mặt tạ lưu vân Tôi cũng không thể giết ông ta Mặc dù lĩnh ngộ của ông ta đối với kiếm vẫn còn Nhưng thần cách bị vỡ tung đã ảnh hưởng trực tiếp đến kiếm tâm của ông ta Kiếm kỹ của ông ta không thể sử dụng được nữa Nguyên khí tổn hại nghiêm trọng Muốn luyện tập lại từ đầu không biết phải mất bao nhiêu năm tháng nữa Tôi lặng lẽ thở dài Thu hồi thần niệm rồi xoay người bay về phía xa Trận đấu giữa Thuần Quân và La Hầu vẫn chưa quyết định thắng bại, chỉ bị Lữ Thuần Dương và tôi cắt ngang thôi. Bây giờ Lữ Thuần Dương đã bị đánh bại, thì cũng đã đến lúc giải quyết chuyện của La Hầu. Thuần Quân và La Hầu, một người là kiếm linh, một kẻ là kiếm ma. Một thiền một ác, mỗi bên đều đại diện cho hai thái cực của kiếm. Bất luận ai chết, người sống sót sẽ trở thành người đứng đầu về kiếm đạo, chinh phục trăm binh và toàn bộ nhuệ khí trong lòng đều tan biến, tôi bay lên giữa không trung. Dùng thần niệm để tìm kiếm hơi thở của Thuần Quân, giờ tay triệu hồi, Thuần Quân, sớm biến thành một thanh kiếm khổng lồ, ngay lập tức bay về phía tôi. Trên thân kiếm có những vết nứt, trên lưỡi kiếm có vô vàng khe hở, kiếm ý cũng không còn lại bao nhiêu, hào quang ảm đạm khá nhiều. Lần đầu tiên gặp Thuần Quân, cô ấy vẫn là bội kiếm của Yến Thác. Ở vùng đất miêu Cương, cô ấy hóa hình thành người, từ đó về sau đã trở thành đệ tử ma đạo, kiếm là một thứ vô tình. Nhưng thuần quân lại là người có tình có nghĩa, vì ma đạo vào sinh ra tử, lập được không ít chiến công. Bất luận là trận chiến tại vùng đất Miêu Cương, hay là cuộc chiến quy khư, đều không thể thiếu công lao của thuần quân. Trong trận chiến quy khư, cô ấy vì bảo vệ ma đạo mà tự bạo kiếm thể, tạo lên một thi ca vạn kiếp thiên hồng bi tráng. Tôi thu kiếm công lôn tuyết vào huyền quang, nắm chặt đuôi kiếm thuần quân, chạm nhẹ vào thân kiềm tàn tạ của cô ấy, trong lòng vô cùng chua sót. Thuần quân bị thương rất nghiêm trọng, nếu như tôi không đến kịp lúc, cô ấy nhất định sẽ bị kiếm la hầu hủy hoại, từ đó trên đời này sẽ không còn kiếm linh nữa. May thay, tôi đã đến rồi, đã kịp thời ngăn chặn bi kịch xảy ra. Tôi truyền kiếm khí bổn nguyên hỗn động vào kiếm thể của thuần quân, thần niệm của thuần quân ngay lập tức có chút phản ứng. Kiếm thể của thuần quân rõ ràng đang khôi phục rất nhanh chóng. Ánh sáng mờ nhạt, bắt đầu dần dần nhấp nháy. Đợi khi kiếm thể đã hoàn toàn khôi phục, một lùn sáng lué lên, thuần quân lại lần nữa hóa thành người. Nhưng kiếm thể dù đã hồi phục, nhưng thần niệm của thuần quân vẫn tổn hại nghiêm trọng, linh hồn cần phải tu dưỡng một thời gian, sắc mặt của cô ấy trắng bệt, thật khiến người ta đau lòng. Tuy rằng nhìn cô ấy rất yếu ớt, nhưng hàng lông mày sắc bén mạnh mẽ vẫn còn. Thuần quân giống hệt A luôn dễ dàng khiến tôi mềm lòng, vì tôi xem họ là người thân của tôi, cảm ơn em, thuần quân. Cảm ơn em đã hết lòng bảo vệ vợ của tôi. Tôi chân thành cảm kích cô ấy. Bảo vệ chủ mẫu là nhiệm vụ của mỗi người đệ tử ma đạo. Thuần quân nói. Tôi xoa đầu cô ấy, mặt thuần quân ửng đỏ lên, hơi quay người tránh né. Đạo tổ, thuần quân đã không còn là đứa trẻ nữa. Trong lòng tôi, em giống như A Lê, mãi mãi là một cô bé. Thuần quân đã hóa thành hình người, La Hầu cũng đã hóa thành hình người. Biến thành một người đàn ông trẻ tuổi khoát lên người bộ đồ đen, tà khí lẫm liệt, ánh mắt sắc bén lué lên. Có thể nhìn ra được, ông ta rất muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng mà nếu không có sự cho phép của tôi, thì ông ta làm gì có cơ hội đó. Trước đây, kiếm của tôi bị cấm, sau khi mở ra thái cổ kiếm vực tại trận quy khư, kiếm khí của tôi vượt quá 8.000 dặm. Sau khi tìm lại sức mạnh vận mệnh từ ma đạo tổ sư, bây giờ tôi dùng toàn lực trút kiếm ra. Thực sự có thể phóng kiếm khí vượt xa khoảng cách 3 vạn dặm, chương 1195, kiếm chi bổ nguyên, hay, cho dù la hầu có thể chặn đòn sát thương của tôi, nhưng ông ta đã bị thân niệm tôi khóa chặt mọi hành động, ông ta còn có thể chặn bao nhiêu nhát kiếm của tôi. Nhưng mà phải xử lý la hầu như thế nào, tôi cần phải hỏi ý kiến của thuần quân. Kiếm linh và kiếm ma, là hai luồng linh cảm sinh ra từ bổ nguyên của kiếm, một thiện một ác, cô ấy biết rõ cách xử trí la hầu hơn tôi. Thuần quân, em định làm thế nào đây? Tôi hỏi, La Hầu vốn là tài tinh, mà tính khó bỏ, nếu như đã thèm muốn sức mạnh bổn nguyên của tôi, tôi tất nhiên không thể tha cho ông ta. Nói xong, Thuần quân dứt khoát ra tay xử lý đối phương. Kiếm thể Thuần quân đã hồi phục như bình thường, mà La Hầu bị thương trong trận đấu vừa rồi, hiện giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. Lúc giao chiến, thắng bại đã rõ, Thuần quân tấn công vào huyệt thần định giữa trán La Hầu. Chỉ cần dùng một chút kiếm khí đã phá hủy huyền quang của La hầu phá hủy linh thức của ông ta, đến một tia tàn hồn mỏng manh cũng không giữ lại. Kiếm hồn là khó tiêu diệt nhất, sợ dĩ thuần quân có thể sống sót qua kiếp nạn này, bởi vì chỉ mình kiếm hồn mới có thể tiêu diệt triệt để kiếm hồn. Bằng không, nhất định sẽ có tàn hồn men theo kiếm khí chạy thoát ra ngoài. Thuần quân, ngươi không thể giết ta, ta và ngươi là hai nguồn linh cảm trong bổ nguyên của thanh kiếm, cùng tồn tại trên cõi đời này. Nếu ta bị tiêu diệt, người sẽ không sống lâu được lâu. La Hầu Nhiến Trăng nói La Hầu nói đúng, từ xa sư thiện và ác đã đối lập nhau, âm dương thịnh suy, nơi nào có bóng tối, nơi đó có ánh sáng. Nếu linh cảm tà ác thuộc chết đi, thì linh cảm chính nghĩa thuộc về thuần quân cũng sẽ dần dần chết đi. U Giả Tử đã tràn ra bảy thanh kiếm nổi tiếng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiếm, chính vì uống nắng quá Tây gây ra mất cân bằng giữa trời và đất. Ha ha. La Hầu, ngươi không biết Thái Cổ Nguyệt Thần có song diện thần tính hay sao? Thuần Quân cười lạnh xem thường nói, "Cái gì? Lẽ nào ngươi muốn hấp thụ linh cảm tà ác của ta sao?" Sắc mặt La Hậu trắng bệch run rẩy nói, "Kiếm vốn dĩ không nên phân biệt thiện ác, ngươi có biết ngươi làm như vậy, lỡ như thất bại, ngươi sẽ bị tiêu diệt chung với ta không?" La Hầu hét to, biết được thì sao?" Chuyện gì nên làm thì ta vẫn sẽ làm. Nói xong, đầu ngón tay thuần quân đột nhiên xuất chiêu, một luồng kiếm khí trực tiếp xuyên qua huyền quang của La Hầu. Mọi chuyện diễn ra trong chấp mắt, dù tôi có muốn ngăn lại thì cũng không kịp, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, huyền quang của La Hầu đã bị vỡ tan thành, ý thức tâm linh của ông ta bị triệt tiêu, cơ thể tan đã thành sương mù đen lơ lửng giữa trời. Trong màn sương đen kia, có chứa sức mạnh bổn nguyên của kiếm. Đồng thời cũng có linh cảm tà ác của kiếm. Thuần quân đứng trong làng sương đen vô tận, âm thầm cảm nhận và hấp thụ mọi thứ thuộc về la hầu. Màn sương đen ngăn cách thế giới bên ngoài, ngay cả tôi cũng không thể cảm nhận được sự thay đổi của thuần quân. Không biết trôi qua bao lâu, sương mù đen dần dần tan đi, thuần quân lại xuất hiện trước mặt tôi. Khuôn mặt đáng yêu hoạt bát của cô ấy hoàn toàn biến mất, nét mặt nghiêm nhị sắc lạnh, đôi mắt tỏa ra hát quan, toàn thân tản ra một cổ ma ý mơ hồ. Khí tức và thần niệm này rất giống lúc Kim Hà đã biến thành yêu quái trong điện vạn ma, đồng thời nó cũng hàm chứa sức mạnh giết chốc tàn ác của tử thần. Nhìn Thuần Quân bây giờ quá mức xa lạ, khiến tôi lặng người không dám tiến tới hỏi thăm. Lúc này, Thuần Quân xoay người lại và đi về phía tôi. Quy lực kiếm khí bóp méo không gian, đến ngay cả tôi cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Cô có phải là kiếm linh không? Tôi hỏi. Thuần Quân vẫn im lặng không nói gì, thấy thế. Trái tim tôi trụng xuống, tôi hỏi lại, cô có phải là kiếm ma không? Ta không phải kiếm Linh, cũng không phải kiếm ma, ta là kiếm chi bổ nguyên. Nghe thấy câu nói này ngay lập tức cả người tôi cảm thấy vô cùng chán nản sau niết bàn lần thứ 9, Thùy Họa đã quên hết mọi thứ, không ngờ bây giờ thuần quân lại dẫm lên vết xe đổ của cô ấy. Thôi không sao, dù cô ấy không còn là đệ tử ma đạo nữa, cũng đỡ hơn chết rồi biến thành anh Linh bị cờ chiêu hồn hấp thụ. Tôi xoay người chuẩn bị rời đi. Chợt nghe phía sau Thuần Quân nói, thiên đường có, Ma Đạo quyết không đi. Đệ tử của Ma Đạo, Vạn Kiếp Thiên Hồng, chương 1196, nguyên vệ tỉnh lại thần cách của Lữ Thuần Dương bị phá hủy, gây tổn hại nặng nề cho quân đội của tộc kiếm thần, đồng thời đặt cái kết viên mãn cho trận chiến tranh giành thái cổ thần vương. Tộc kiếm thần có thể nghi ngờ thân phận của kẻ ngoại bang như tôi, nhưng họ không thể nghi ngờ kiếm của tôi, bởi vì trong trận chiến này. Tôi đã quang minh chính đại đánh bại Lữ Thuần Dương bằng kiếm đạo. Sau đó, sức mạnh của Thuần Quân đã xua tan ý chí phản loạn còn sót lại của tộc Kiếm Thần tộc. Thuần Quân biến thành kiếm chi bổ nguyên, mang trong mình một sức mạnh kiếm khí đủ để khiến tộc Thái Cổ Kiếm Thần phải khiếp sợ. Sau khi trận chiến ở thành Thánh Thái Dương kết thúc, cô ấy trực tiếp đến thẳng tộc Kiếm Thần để tổ chức lại quân đội, giải tán kiếm cát, ra lệnh cho các vị thần trở về tộc của mình, chiêu mộ tướng lĩnh. Chỉ đợi mộ dung Nguyên Duệ tỉnh lại và thành lập đại quân Thái cổ thần giới, hồng tuyên chiến trên thiên đạo, sau trận chiến thành Thánh Thái Dương, biên giới phía Bắc đã phủ một lớp tuyết dây. Tuyết đã lạnh, thành anh hùng lại càng hoang vắng ảm đạm. Cái chết của các dũng sĩ khiến mọi người trong tộc chiến thần đều thương tiếc. Nếu không nhờ sự hy sinh của các dũng sĩ, hư ảnh ý chí của Thái cổ chiến thần sẽ không thể hồi sinh, mộ dung Nguyên Duệ sẽ không còn cơ hội chờ tôi đến giải cứu. Năm bức tượng được dựng lên tại quảng trường điện chiến thần, tôi đã chủ động tạc tượng anh hùng cho các dũng sĩ, rồi khắc tám ký tự lên đó, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Điều này để tưởng nhớ sự hy sinh của chiến vô phá, chiến vô ngấn và các dũng sĩ khác, cảm ơn họ đã hết lòng bảo vệ mộ dung nguyên vệ. Sức mạnh được phong ấn trong tượng đài các anh hùng, chỉ cần ma đạo không bị tiêu diệt, tượng đài này có thể mãi mãi bảo vệ thành anh hùng và con dân của chiến thần. Tuy rằng tôi để lại tám chữ này tại thành anh hùng, nhưng cũng không định nhúng tay vào việc của thái cổ thần giới cho dù nữ thần phục thù, nữ thần băng tuyết liên tục biểu đạt thành ý muốn gia nhập ma đạo, nhưng tôi cũng không có ý định thu nhận họ. Thái cổ tam giới đại diện cho quá khứ của vũ trụ, còn ma đạo đại diện cho tương lai của vũ trụ. Quá khứ không thể thay đổi và tương lai không thể đoán trước được. Nếu ma đạo can thiệp quá sâu vào thái cổ thần giới... Sợi dây vận mệnh sẽ khó mà gánh vác được hậu quả gây ra do bị nhân quả đáp trả. Mặc dù mộ dung Nguyên Duệ có danh phận là chủ mẫu của ma đạo, nhưng cô ấy không phải là đệ tử của ma đạo, khi đến thần giới cũng sẽ không truyền bá giáo lý của ma đạo, vì vậy, dù cô ấy làm thái cổ thần vương cũng không can thiệp sâu vào sự tranh chấp giữa quá khứ và tương lai. Thành anh hùng, điện chiến thần, Nguyên Duệ vẫn mãi không chịu tỉnh lại, hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi. Sắc mặt cô ấy đã khôi phục lại bình thường, làn da trắng như tuyết vẫn còn bao phủ bởi lớp ánh sáng mờ nhạt, rất thần thánh và cao quý. Trong 7 ngày này, tôi hầu như luôn túc trực ở bên cạnh cô ấy không rời nửa bước. Hãy lắng nghe nhịp tim, hơi thở của cô ấy và lo lắng quan sát từng cử động của cơ thể cô ấy, đời này tôi nợ nguyên duệ rất nhiều, tôi vốn tưởng rằng mối quan hệ của tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có kết quả, ai biết được, vận mệnh đã treo đùa con người. Trước khi cô ấy trở thành vợ tôi, cô ấy đã trở thành mẹ của con tôi. Nghĩ đến tất cả những kỷ niệm trải qua cùng cô ấy ở Công luôn, tôi cảm giác đó chỉ như một giấc mơ. Chỉ khi nắm lấy cánh tay cô ấy, tôi mới có thể cảm nhận được cô ấy vẫn đang ở đây. Băng tuyết sẽ tan chảy và cây ngọc sẽ già đi, chỉ có những cảm xúc khó quên sẽ ngày càng trở nên quý giá hơn theo thời gian. Nguyên Duệ có dung mạo đẹp tuyệt trần, khí chất của cô tạ tiên tử. Ngay khi đang chìm vào giấc ngủ sâu cũng đẹp đến ngẹt thở. Cung Long Tiên tử thuần khiết một thời, tiên đạo tổ sư uy nghiêm và cao quý, thái cổ chiến thần oai phong lẫm liệt, giờ đây là chủ mẫu ma đạo, mẹ của con tôi. Tuyết rơi liên tục 7 ngày, tôi cũng trải qua 7 ngày ấm áp và bình yên bên cạnh Nguyên Duệ. Mặc dù tôi bằng lòng ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, nhưng tôi biết tôi không thể ở lại thần giới lâu hơn được. Sau khi sử dụng sức mạnh vận mệnh đảo ngược thời gian và không gian, Trong lòng tôi thường có những linh cảm không lành, cảm giác lạnh lẽo này khiến tôi thấp thỏm lo âu. Sức mạnh của vận mệnh là xiền xích giam giữ con đường phát triển của thiên đạo. Tôi nghi ngờ linh cảm xấu này của tôi có lẽ có liên quan đến thiên đạo, đáng tiếc ở thần giới tôi không thể cảm nhận được chính xác chuyện gì đang xảy ra với nhân gian, nên không biết nhân gian hiện tại đang đụng độ với cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có, ngay cả các côn ở Bắc Minh Hải cũng vì điều này mà xuất thế sớm hơn dự kiến. Ngày thứ 8 tuyết đã ngừng rơi. Mộ dung nguyên Duệ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, mở mắt ra nhìn thấy tôi, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Vừa định ngồi dậy, cô ấy bỗng phát hiện quần áo của mình trong thật lộn xộn hớ hên, liền vội vàng nằm xuống, dùng chăn che cổ áo đang hở của mình, ngượng ngùng nói, tạ lan, anh ra ngoài trước đi, tôi nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Đợi bên ngoài một lúc, mộ dung nguyên Duệ mặc áo giáp màu bạc bước tới chỗ tôi. Bộ giáp vừa thân, tôn lên vẻ hiên ngang oai hùng, chỉ là không thể che giấu chỗ bụng tròn bên dưới, nhìn cô ấy trông giống một người mẹ hiền từ hơn, giảm đi vẻ uy Nghiêm đáng sợ. Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng thành anh hùng vẫn phủ đầy tuyết, giống như chúng tôi đang lạc vào một xứ sở tuyết. Tuyết dày quá. Mộ dung nguyên vệ hét lớn. Có cảm thấy quen thuộc không? Ừ, nhưng không bằng tuyết trời ở công lôn. Chúng tôi đi dạo trong làng tuyết, đến quảng trường điện chiến thần. Năm bức tượng anh hùng quay lưng về chúng tôi, được dựng ngay phía trước. Tạ Lan, đó là cái gì? Nguyên Duệ hỏi. Đó là anh hùng của tộc chiến thần. Tôi nói, nghe nói xong, mộ dung Nguyên đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Sau đó, cảnh tượng bi thảm ở thánh thánh Thái Dương hiện lên trong tâm trí cô ấy. Sắc mặt của cô ấy lập tức tái nhật. Cô vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Hiện giờ cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo. Đây là chiến vô phá. Em nhớ rõ cậu ấy, chính cậu ấy đã khiêu chiến em vào ngày em mới đến thành anh hùng. Mộ dung Nguyên Duệ vừa nói vừa quét tuyết trời trên đầu gối của chiến vô phá. Đây là chiến vô ngấn, bạn của em, đất bắc lạnh lẽo, cô ấy là ngọn lửa bất diệt của tộc chiến thần. Đây là chiến vô thương, thống lĩnh của quân đoàn mậu thổ, là một tấm khiên đáng tin cậy. Có cậu ấy ở tộc chiến thần. Chúng em sẽ không bao giờ phải lo lắng bị kẻ địch tấn công. Cậu ấy thường nói, bước qua thi thể của tôi, đây là chiến vô thâm, tính cách khá lạnh lùng, kiệm lời nữa, đợi cô ấy giới thiệu hết tất cả chiến binh với tôi, nguyên vệ không thể kiềm nén nổi đau buồn trong lòng và bật khóc thúc thích. Tôi kéo cô ấy vào lòng và ông thật chặt. Tạ Lam, bọn họ đều đã chết, em còn sống sót, bọn họ đều đã chết. Anh biết mà, em không có cảm giác mình thuộc về tộc chiến thần. Từ bỏ tiên đạo đã làm em hối hận cả đời. Em không muốn nợ tộc chiến thần nữa, nhưng bây giờ, em nợ họ còn nhiều hơn nợ tiên đạo, món nợ không trả nổi, họ đã cứu em và con của chúng ta, Tạ Lan, họ xứng đáng được anh hành lễ quỳ bái. Được rồi, chúng ta cùng đi nhé. Tôi nói, trên trời hay dưới đất người có thể gánh được đại lễ của tôi không có bao nhiêu, nhưng, dũng sĩ ngũ tộc trước mặt tôi hoàn toàn xứng đáng. Đáng tiếc bọn họ không phải là đệ tử ma đạo, sau khi chết thì ý chí anh Linh cũng không lưu lại. Tôi nắm tay Nguyên Duệ và cúi chào hành lễ với họ, sau đó tôi chỉ vào dòng chữ do chính tay mình tạc ra và nói, chỉ cần bức tượng này không sụp đổ, thì tộc chiến thần sẽ mãi là tộc của chúng ta. Một trong hai đứa con mà em sinh ra, nhất định sẽ ở lại thành anh hùng mãi mãi. Chương 1197, hai con thú nhỏ ba ngày sau... Mộ dung nguyên duệ triệu tập chư thần đến họp ở thành anh hùng. Chư thần trong thái cổ thần giới, bao gồm cả hậu duệ của lôi thần, cũng được mời. Vấn đề lớn nhất trong cuộc họp lần này là thành lập đội quân thái cổ thần giới để phát động cuộc chiến trả thù thiên đạo. Tộc kiếm thần là người đầu tiên bày tỏ lập trường, chủ động phái 200 vạn binh tinh nhuệ ở kiếm các nguyên lão của tàng kiếm cốc, và những anh tài kiệt xuất của tộc kiếm thần tộc đều tham gia trận chiến. Nữ thần băng tuyết thay mặt vương quốc phong tuyết bày tỏ lập trường, tập hợp các con dân tộc tuyết thần và tộc phong thần, xung phong phái ra 300 vạn đội quân. Sau cái chết của thần Thái Dương, quân đội của thần Thái Dương sáp nhập vào tộc thần Quang Minh, và được lãnh đạo bởi thần Quang Minh, phía họ đã tập hợp được 500 vạn đội quân. Thần Thái Dương và thần Quang Minh là thần mặt trời và thần ánh sáng. Hải thần và nữ thần tự nhiên một lần nữa hợp lực tham gia trận chiến với 200 vạn binh sĩ tinh nhuệ. Tàn quân của thần hoang dã, thần rừng rậm, mục thần, và lạc thần đang đợi ở doanh trại của lạc thần, bất luận trước đây có mối thù không đội trời chung gì với tộc chiến thần, thì họ đều hiểu được đại cục. Sau khi hội nghị kết thúc, chư thần quyết định xây dựng một tòa vạn thần điện trên lạc tuyết Bình Nguyên nằm trung tâm vùng đất phía bắc của Thái Cổ Thần Giới, làm nền móng cho Thái Cổ Thần Vương cai trị Thái Cổ Thần Giới, việc xây dựng vạn thần điện. Cũng đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho việc Mộ Dung Nguyên Duệ tiếp quản toàn bộ Thái Cổ Thần Giới. Ngay lúc việc thi công vạn thần điện xong xuôi, cũng là thời điểm đội quân báo thù thiên đạo của Thái Cổ Thần Giới được thành lập, với tổng cộng có 3.000 vạn quân thần. Con số này vượt quá tổng quân số của ma giới và minh giới cộng lại, sức chiến đấu của họ không thể so sánh được. Trong nửa tháng qua, Mộ Dung Nguyên Duệ ngày đêm bận rộn giải quyết các vấn đề mâu thuẫn khác nhau trong thần giới. Trận chiến báo thù của thiên đạo không phải là chuyện nhỏ, chư thần đều phải duy trì sức chiến đấu tốt nhất, một khi thất bại, toàn bộ thần giới sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Mặc dù chư thần có tranh chấp, nhưng họ cũng chưa bao giờ nghi ngờ một điều, đó chính là không có cách nào tránh khỏi thiên kiếp, chỉ có thể chủ động ứng phó thiên đạo, phát động cuộc chiến báo thù, thái cổ tam giới đại diện quá khứ của vũ trụ, và thiên đạo tượng trưng cho hiện tại. Từ góc độ này, Mâu thuẫn giữa thiên đạo và thái cổ tam giới sẽ không bao giờ giải quyết được, vì vậy, chư thần không có cơ hội lựa chọn lãng tránh trận chiến này, ngay cả khi họ phải liều mạng vượt qua kiếp nạn chư thần hoàng hôn, họ cũng phải chiến đấu thiên đạo đến cùng. Hôm nay, việc tập kết quân đội ở thần giới đã hoàn tất, tôi cũng phải nói lời tạm biệt với Nguyên Duệ, lẽ ra tôi nên rời đi từ lâu rồi, mối lo về nhân gian vẫn luôn như ngọn núi đè nặng trong lòng tôi. Chỉ là tình hình ở thần giới còn chưa ổn định. Nguyên Duệ lại đang mang thai, tôi sợ một mình cô ấy không đủ sức trấn áp chư thần của thái cổ thần giới. Bây giờ tình hình chung cũng xem như đã êm xuôi, có thuần quân ở lại thần giới, cũng giúp tôi yên tâm phần nào. Sao thế, anh không cùng em xuất trận sao? Nguyên Duệ khi biết tôi sắp rời đi, bèn hỏi, anh đã ở lại chỗ này quá lâu, anh lo nhân gian sẽ gặp chuyện phiền phức. Thiên đạo vẫn còn nằm trong nhân quả. Việc giết anh ở vực trả hồn là đòn cuối cùng của thiên đạo rồi, trước khi hắn thoát khỏi nhân quả, nhân gian sẽ không xảy ra đại loạn. Nơi đang gặp nguy hiểm chính là vũ trụ hư không nằm ngoài ngân hà. Sở dĩ em vội xuất binh như vậy, thực ra là vì lo lắng đội quân của tử thần Thùy Họa sẽ không đủ sức chống đỡ vòng vây tứ phía của quân đội thiên đạo. Ôi, anh cũng biết Thùy Họa bây giờ đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Nhưng mà, gần đây anh luôn có linh cảm. Nhân giang sắp phải đối đầu với nguy cơ còn nghiêm trọng thái cổ tam giới rất nhiều. Tôi đã nói. Tại sao anh lại đột nhiên bất an đến vậy? Nguyên Duệ hỏi. Anh cũng không biết tại sao. Cảm giác này đột nhiên xuất hiện khi anh sử dụng sức mạnh của vận mệnh để đánh bại lữ thuần dương. Cái gì? Anh đã sử dụng sức mạnh của vận mệnh. Nguyên Duệ ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, anh biết sức mạnh vận mệnh là dùng để đối phó thiên đạo. Nhưng tình hình lúc đó anh không có lựa chọn nào khác. Để cứu em, anh dùng gần hết sức mạnh sinh mệnh, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương, cho nên anh chỉ đành sử dụng sức mạnh của vận mệnh, chỉ khi đảo ngược thời gian và không gian, chúng ta mới có cơ hội đánh bại ông ta. Em hiểu rồi. Tạ Lan, e là nguy cơ mà nhân gian sắp phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nữa đó. Nguyên Duệ nghiêm túc nói, nghiêm trọng đến mức nào? Tôi hỏi. Mỗi khi sức mạnh vận mệnh giảm đi một chút, thì sức mạnh của thiên đạo sẽ được tăng thêm một chút. Nếu vì anh sử dụng sức mạnh của vận mệnh mà thiên đạo thoát khỏi xiền xích sớm hơn dự kiến, thì nhân gian gặp phải thảm họa diệt vong nghe đến đây, tôi sững sờ và cảm thấy ấy nấy vô cùng. Thực ra lúc đó tôi đã nhận thức được điều này nhưng đáng tiếc tôi không còn lựa chọn nào khác, bây giờ chỉ mong nữ đế và cá côn có thể kiểm soát được thiên đạo trước khi hắn ta phục hồi được hoàn toàn sức mạnh. Không để hắn thoát khỏi kiếp nại nhân quả sớm hơn dự kiến. Bằng không, trước khi thái cổ thần ma tiến quân đến biên giới Ngân Hà, nhân gian đã thiên đạo hủy diệt rồi. Nói xong, Nguyên Duệ bắt đầu kích hoạt trận tiên thiên ngũ hành để mở cho tôi một con đường đến thẳng nhân gian. Vốn dĩ tôi định tự mình ngự kiếm trở về, Nguyên Duệ sắp sinh con, khí huyết yếu ớt hỗn loạn, tôi không dám để cô ấy hao tổn thần niềm. Bây giờ nghe cô ấy nhắc nhở. Tôi mới hiểu tình hình ở nhân gian thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Lần này Nguyên Duệ bố trí trận pháp mất khá nhiều thời gian, khi trận pháp đã xong, thông đạo không gian mở ra, sắc mặt của cô ấy đột nhiên tái nhật hẳn đi. Thấy tôi lo lắng không yên, Nguyên Duệ nói, đừng lo cho em, là hai đứa con đang đập thôi, anh yên tâm, không có gì nghiêm trọng cả. Con của chúng ta mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều. Hỗn động thần nhãn của em cũng do hai đứa tặng cho mà, tôi đã nghe Nguyên Duệ kể chuyện này, hỗn động thần nhãn của cô ấy là do sức mạnh của U Huỳnh và Trúc Chiêu tạo ra, mà cái này có liên quan đến hai đứa trẻ trong bụng cô ấy. Còn bao lâu nữa thì sinh? Tôi hỏi. Ai biết được chứ, thay nhiên người phàm sinh con vào tháng thứ 9, hai đứa đều không phải người phàm. Ai biết hai đứa sẽ giày vò em đến bao giờ nữa, than ôi, điều em lo lắng bây giờ không phải chuyện lúc lâm bồn. Mà là không biết em có sinh ra hai con thú nhỏ hay không? Nguyên Duệ thở dài nói. Làm sao có thể chứ, con là do huyết khí của chúng ta dung hòa kết tinh thành, em và anh đều là người nhân tộc, thì hai đứa tất nhiên cũng là người rồi. Tôi nói. Cũng không chắc đâu, anh đừng quên, U Huỳnh và Trúc Chiêu đều là thánh thú hỗn độn. Mặc dù hai đứa con trong bụng em là kết tinh nhờ giao hợp huyết thống của đôi ta, nhưng hai đứa nó cũng mang dấu ấn linh hồn do nghi thức truyền tới. Nhưng, em không quan tâm đến những điều đó, chỉ cần hai đứa sinh ra từ bụng em, thì đó là con của em, em là mẹ của chúng. Nguyên Duệ nghiến trăng nghiến lợi nói. Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, đó là lễ dĩ nhiên thôi. Ha ha, anh thật không hổ danh là ma đạo tổ sư, Nguyên Duệ ho khan hai tiếng, hí mắt mỉm cười nói thấy Nguyên Duệ trêu chọc mình, tôi cũng cười lớn theo, rồi bước một bước nhảy vào trận phát. Chư 1198 Nguy cơ của tử thần, một, hư không vũ trụ, những biến đổi của thái cổ thần giới, cao nhân trong hư không đều cảm nhận được. Thùy Hòa cũng có hệ thống thông tin của riêng mình, về việc ma đạo tổ sư hiện thân ở thần giới, giúp mộ dung nguyên duệ lên ngôi thái cổ thần vương cũng đều nắm rõ một hai, đồng lúc đó Kim Hà cũng biết được việc mộ dung nguyên duệ thống nhất thần giới. Khi cô rời khỏi quy khư, mộ dung nguyên duệ vẫn chưa có danh phận ma đạo chủ mẫu. Lần này biết được mộ dung nguyên vệ đã là ma đạo chủ mẫu, trong lòng cô cảm khái muôn phần. Bằng sương bảo lũy, vương tọa tử thần. Tử linh chủ mẫu đang thuyết phục Thùy Hòa tạm thời quay trở lại minh giới, tạm thời tránh sự tấn công của thiên đạo. Trong khoảng thời gian mộ dung nguyên Thùy phát động trận chiến chư thần, đại quân tử thần đã bị hư không ác ma lĩnh chủ tấn công điên cuồng, tổn thất nặng nề nguy cơ lớn nhất đến từ sự tham chiến của đại quân nguyên cổ tiên dân. Nguyên cổ tiên dân là loài người hư không tồn tại cùng thời kỳ với tam giới thái cổ, họ sống ở sâu trong hư không vũ trụ, trải rộng trên vô số hành tinh vị diện thế giới, sinh sôi phát triển. Đối với nhân gian mà nói, có hai đại diện xuất sắc của nguyên cổ tiên dân, chính là Hồng Vân Lão Tổ và Minh Hà Lão Tổ. Ngoài ra, Đạo Tàng còn ghi chép lại tên của một số vị thần có nguồn gốc từ nguyên cổ tiên dân như U Minh Lão Tổ, Kim Cang, Đế Thích Thiên, Ác Ma Chi Chủ, Tu La Vương, Thiên Tôn. Bác Kỳ, Tứ Đại Ác Thần, những vị cổ thần đã từng đến tam giới nhân gian, để lại một số truyền thuyết liên quan đến nguyên cổ tiên dân, tuy nhiên lại không phải ở Hoa Hạ Cửu Châu, sức ảnh hưởng kém xa so với các vị thần thượng cổ và cả tam đạo của đạo môn sau này. Thế nhưng điều này không có nghĩa là sức mạnh của họ không bằng cổ thần hồng hoang, nguyên nhân chính là do toàn bộ tam giới nhân gian đều bị thiên đạo cùng vận mệnh nhắm đến cùng một lúc, căn bản là không còn chỗ để họ nhúng tay vào. Hồng Vân và Minh Hà không thể cạnh tranh lại với phục khi đại đế, mà sau khi thiên đạo tiếp quản hệ thống thần vị ở thiên đình, lại càng không để lại một chút không gian nào cho thần linh của nguyên cổ tiên dân. Đối với nguyên cổ tiên dân mà nói, nhân gian là tịnh thổ mà họ khao khát nhưng không thể chạm tới được. Lần này thiên đạo dự định diệt thế, lời hứa tốt nhất đưa ra cho nguyên cổ tiên dân là cho phép nguyên cổ tiên dân vào nhân gian sau khi ông ta diệt thế. Hệ thống tu luyện của nguyên cổ tiên dân rất huyền bí và phức tạp bao gồm cả linh cảm được trút ra từ lực hỗn động nguyên sơ của hư không vũ trụ, cũng như những thần lực bí ẩn từ sát khí của vũ trụ, có chính có tà, có dương thần cũng có âm thần. Băng sương bảo lũy của Thùy Họa vẫn luôn ngồi vững, lần này vì để nhằm vào cô ấy, đại quân của nguyên cổ tiên dân đã phái hai quân đoàn là quân đoàn Tu La của Tu La Vương và quân đoàn tà sát của tứ đại ác thần, được thiết kế đặc biệt để trấn áp tử linh. Tộc Tu La là khắc tinh của vong linh, họ không bị ăn mòn bởi oán khí cũng không chịu sự tẩy phạt của âm khí. Điều quan trọng nhất là tộc Tu La có thể phân biệt âm hồn, tất cả oán hận của vong linh đều trở nên vô hình trước mặt tộc Tu La, đây là thiên phú từ khi sinh ra của họ. Tộc Tu La sử dụng các đòn tấn công cận chiến vật lý, đao binh chuốt sáng, có thể khắc chế một cách hoàn hảo đại quân quấn linh dưới trướng Thùy Họa, trực tiếp bỏ qua quân đoàn quỷ cấp, sát thương mà quân đoàn hàng băng xạ thủ gây ra cũng vô cùng hạn chế. Trong số 4 kỳ sĩ tử thần Chỉ có quân đoàn chiến tranh khô lâu của kỳ sĩ chiến tranh mới có thể xung đột trực diện với quân đoàn Tu La, ba quân đoàn tai hoang, ôn dịch và tử vong không thể đối đầu trực diện. Trong đại quân hành thi, cũng chỉ có quân đoàn huyết nhục khôi lỗi của bất hữu thi vương trưởng quản mới đủ sức đối đầu. Nếu nói quân đoàn Tu La là mối đe dọa lớn nhất đối với đại quân tử thần, vậy thì tứ đại ác thần chính là khắc chế bổn tôn tử thần. Thần là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, bản lĩnh lớn nhất của Thùy Họa là ngưng tụ hồn năng. Linh hồn chi hỏa, hồn năng bạo phát và thậm chí cơ thể bất tử của tử thần, cũng không thể tách rời khỏi hồn năng. Mà thần thông mạnh mẽ nhất của tứ đại ác thần chính là biến tất cả hồn năng thành sát khí, xóa bỏ tất thảy ý chí anh linh. Sở dĩ thùy hỏa có thể bất khả chiến bại trong hư không vũ trụ chỉ với một băng sương bảo lũy, cũng là vì cô dựa vào hồn năng để áp chế mọi áp lực, một khi mất đi hồn năng, chiến lực của cô sẽ suy yếu đi rất nhiều. Chương 1199 Nguy cơ của tử thần, hay, nếu tử thần mất đi sức mạnh, chỉ bằng một đại quân tử thần thì không thể giữ vững được băng sương bảo lũy. Trong thời gian qua, băng sương bảo lũy đã phải hứng chịu quá nhiều lần tôi luyện của chiến tranh, không biết đã bao lần dẹp tan cuộc tấn công từ thâm quyên ác ma và tinh không cự thú. Đại quân tử thần cũng từ đại quân ngàn vạn giảm xuống còn 600 vạn người, trong số đó, trong đó 12 mộ huyệt lĩnh chủ dưới trướng bất hủ thi vương đã bỏ mạng hết 3 người. Kỳ sĩ tai hoang trong tử thần tứ kỳ sĩ chỉ còn là một tia tàn hồn, những tổn thất này vẫn có thể chấp nhận được, chỉ cần thùy họa không ngã xuống. Nhưng bây giờ, Tu La Vương cùng tức cực sát thần đã tham chiến, trong tình huống thần giới và ma giới không ai xuất binh, bằng sương bảo lũy nếu phản ứng dù chỉ sai một chút cũng đều dẫn đến họa diệt thân, và lại nếu có thể đẩy lùi được cuộc tấn công của họ, thì cũng phải trả một cái giá rất đắt, vì vậy, sau khi nhận được tin xuất quân của Tu La Vương cùng tứ đại ác thần... Quán linh chủ mẫu đã đến gặp Thùy Họa ngay lập tức, hy vọng Thùy Họa sẽ thay đổi ý định, trước tiên để băng sương bảo lũy lui về minh giới, tập hợp, điều chỉnh lại lực lượng rồi mới cùng thần giới, ma giới cùng tiếng lùi. Thùy Họa ngồi trên băng phong vương tọa, lông mày cục xuống, để mặc cho gió tuyết trời khắp người. Sau khi oán linh chủ mẫu báo cáo xong, bà Khiêm Tốn đứng dưới chờ chỉ thị, cũng phải đợi rất lâu, đôi khi im lặng cũng là một thái độ. Ngay lúc quán linh chủ mẫu cho rằng tử thần đã từ chối lời đề nghị của bà, chuẩn bị cáo từ và rời đi, thì Thùy Họa lên tiếng. Ta không bao giờ lùi bước. Giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lại mang sức mạnh không thể nghi ngờ, nhưng... Quán linh chủ mẫu muốn nói rằng bà càng lo lắng cho sự an nguy của bản thân Thùy Họa hơn, bởi vì tứ đại ác thần có quyền năng phong cấm tử thần ở minh giới, nhưng Thùy Họa lại không để bà nói hết lời mà trực tiếp ngắt ngang lời bà. Không có nhưng... Hôm nay có thể rút lui, thiên đạo ra tay thì ra chúng ta sẽ rút lui đến đâu? Thùy Họa Đáp Tử thần bệ hạ, mà giới từ khi huyển Ma Chi chủ đem theo đại quân của mình trở về ma giới tập hợp lực lượng, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Thần giới vừa chọn ra được thái cổ thần vương cách đây không lâu, trong lúc nhất thời không thể phái quân đến hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, mình giới chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, cũng đã làm rất nhiều việc. Ta biết trong lòng các ngươi có oán niệm với ma giới cùng thần giới. Điều ta muốn nói với các ngươi là, dù là thần giới hay ma giới, bọn họ đều là những đồng minh đáng tin cậy của chúng ta. Mọi việc chúng ta làm hôm nay, đều sẽ nhận được sự báo đáp tương xứng trong tương lai sau này. Huyện ma chi chủ cùng bệ hạ tình chị em thắm thiết, còn thái cổ thần vương mới kia, thái cổ chiến thần, có xứng để chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình để tranh thủ thời gian cho nàng ta sao? Quảng Linh chủ mẫu hỏi đánh giá Thùy Họa đáp Ta biết bệ hạ đến từ nhân gian, thái cổ chiến thần cũng vậy, không biết bệ hạ hiểu biết bao nhiêu về thái cổ chiến thần Quảng linh chủ mẫu lại hỏi, người không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết mỗi một đệ tử ma đạo đều đáng tin cậy Lẽ nào chiến thần cũng là đệ tử ma đạo sao? Quảng linh chủ mẫu kinh ngạc hỏi Thân là người thân thiết nhất bên cạnh Thùy Họa, Kim Hà từng nói với oán linh chủ mẫu nhiều chuyện ở nhân gian thậm chí là cả lai lịch của tử thần. Cô muốn nhờ sự giúp đỡ của Oán Linh chủ mẫu để cố gắng đánh thức Thùy Hỏa, tuy nhiên, Thùy Hỏa lần này hoàn toàn quên hết tất thảy, Kim Hà Vũ cố gắng thế nào, cô ấy cũng vẫn thờ ơ, không quan tâm. Cô ấy không phải đệ tử ma đạo, cô ấy là ma đạo chủ mẫu. Khi nói lời này, Thùy Hỏa ngẩng đầu, trong mắt cháy lên ngọn lửa đen, với tư cách là chủ cung minh giới, những gì xảy ra trong tam giới thái cổ Chỉ cần Thùy Họa có lòng muốn biết thì không thể thoát khỏi tai mắt của cô, vì vậy cô biết về sự thay đổi danh phận của Nguyên Duệ, biết rằng cô ấy đã hoàn toàn thay thế mình lên làm chủ mẫu. Sau khi biết tin này, lòng cô càng lạnh lẽo hơn. Chương 1200: Kẻ địch của Thiên Đạo, một, Khi Thùy Họa không chịu rút quân, Oán Linh chủ mẫu thở dài trong lòng một hơi, không cố gắng thuyết phục nữa. Trong thời gian qua, dù Băng Sương Bảo Lũy từng trải qua sự tàn sát của hư không lĩnh chủ và Thâm Nguyên Ác Ma, Nhưng tất cả các sự khủng hoảng cộng lại cũng đều không bằng hai quân đoàn của Đại quân Thái cổ tiên dân lần này. Hư không lĩnh chủ và thâm Nguyên ác ma chỉ có thể coi như tay sai của thiên đạo, Đại quân Thái cổ tiên dân mới là bệ đỡ thực sự của thiên đạo, quân đoàn Tu La và quân đoàn Tà Sát chỉ là hai phân nhánh của Đại quân Thái cổ tiên dân, trong toàn bộ Đại quân Thái cổ tiên có được chiến lực tương tự như vậy vẫn còn hơn 10 nhánh, nếu triển khai toàn bộ sức mạnh, tuyệt đối đạt đến sức mạnh có thể hủy diệt tam giới Thái cổ. Tuy nhiên, kẻ thù của thiên đạo ngày hôm nay đã không chỉ là tam giới thái cổ nữa, mà còn có cả toàn bộ nhân gian và vận mệnh, ông ta chắc hẳn sẽ không dùng toàn bộ lực lượng chỉ để chống lại tam giới thái cổ. Trong số đó, vận mệnh chính là kẻ thù lớn nhất của thiên đạo, quỷ đạo vận mệnh của hai đời ma đạo tổ sư đã dăng ra một xiềng xích vận mệnh đủ lớn cho thiên đạo. Tam giới ở nhân gian không còn như xưa nữa, mức độ uy hiếp đến thiên đạo cũng không kém vận mệnh là bao, bởi vì lòng người đã vượt kiểm soát. Lòng dân muốn thế nào, ác thiên đạo phải chiều theo, ý định ban đầu của thiên đạo khi xây dựng hệ thống tu luyện đạo môn chính là muốn chiêu mộ tất cả anh tài trong lục đạo nhân gian, ai biết được sự nổi lên của ma đạo lại phá vỡ kế hoạch của ông ta. Với thiên phú chấn động tam giới của ma đạo tổ sư, là người đầu tiên đột phá ra khỏi hệ thống tu luyện đạo môn, mở ra một cánh cửa mới cho việc tu hành cho các đệ tử ma đạo, ngoại trừ những đệ tử ma đạo nhân tộc còn dựa vào hệ thống tu hành đạo môn được xây dựng bởi thiên đạo ra thì vong hồn, yêu tộc, tinh quái và các loại khác đều không nằm trong hệ thống tu hành đạo môn, bọn họ hoặc là tu hành theo khí ngũ hành, hoặc là tu theo sức mạnh huyết mạch, bản năng nguyên thủy, vô vàn cách tu luyện khác nhau, đủ để cạnh tranh với hệ thống tu luyện của đạo môn. Trong việc tu hành theo tiên thiên ngũ hành, đại diện nổi bật nhất chính là thiên địa giao tranh Mờ dương lưỡng đoạn đao của phá quân. Thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn đao có thể dưới tình trạng không sử dụng sức mạnh pháp tắc đại đạo, Đem uy lực sát phạt của khí canh kim phát huy đến cực điểm Trong giai đoạn sau của phá quân Gần như hoàn toàn loại bỏ pháp tắc đại đạo Sách đao xuống Mt Một nhát chém đôi sông vong xuyên Sức mạnh hủy diệt phô diễn ra không liên quan gì đến pháp tắc đại đạo Trong tu hành theo bản năng nguyên thủy của yêu tộc Đại diện nổi bật nhất chính là bạch vô nhai Lưu phong thiên tôn mặc dù lực chiến vô sông Nhưng lại đi theo con đường giống như phá quân hộ pháp thiên tôn Cái có Bạch Vô Nhay là cao thủ tu hành theo bản năng nguyên thủy của yêu tộc. Dựa vào bản năng giết chốc, Bạch Vô Nhay đã nắm vững đại đạo sát phạt của riêng mình, sau đó lại được tích hợp hoàn hảo với pháp tác sát đạo của nữ kia Lâm Thanh Thủy, cùng nhau đột phá ra khỏi hệ thống tu luyện đạo môn. Đại diện xuất sắc trong tu hành theo vong hồn là Bắc Minh Tú, tuy Thùy họa cũng là âm linh đắc đạo nhưng tu vi của cô đột phá cũng không tách khỏi được sự giúp sức của phá quân, phải đến khi cô thức tỉnh được vận mệnh tử thần của thái cổ minh giới mới thực sự vượt khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Bắc Minh Tú khi còn sống tu đạo, sau khi chết lại từ bỏ một thân tu vi, đổi theo tu quỷ đạo, sau lại được M. Sơn Lão tổ chỉ điểm, có được truyền thừa của kinh người chết. Quỷ đạo thực chất cũng thuộc một loài hệ thống tu hành của đạo môn, tất cả các quỷ tướng trong M.T. cũng là tu quỷ đạo. Bắc Minh Tú thoát khỏi hệ thống tu luyện đạo môn là chuyện sau khi ông ấy đã đột phá thăng tiếng thiên tôn, Với quỷ kiếm đại thành viên mãn đã thay thế hoàn toàn pháp tắc quỷ đạo, thoát khỏi hệ thống tu hành đạo môn, dù là bạch vô nhai, Bắc minh tú, phá quân hộ pháp thiên tôn, hay thậm chí là cửu u nữ đế, đến cuối cùng đều có thể đột phá khỏi hệ thống tu hành đạo môn, tất thảy cũng liên quan đến ma đạo tổ sư, không có ông ấy ở trước chỉ dẫn phương hướng thì dù họ có thăng tiến lên đạo tổ, cũng khó mà từ động khứ đích nhất nhìn lén được thiên cơ của lực hỗn độn nguyên sơ, từ đó mới nhảy khỏi hệ thống tu hành đạo môn. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, nhưng thực chất là đang tranh giành đệ tử với thiên đạo.